kim lai tầm một trăm ba mươi sáu nhìn thiếu niên hoàn toàn hôn mê lão nhân mặt không chút thay đổi đi ra cửa phòng sau khi mở cửa nói với tiểu đồng áo xanh đang run rẩy đưa hắn xuống dưới lầu trực tiếp quẳng vào trong thùng nước quần áo dày dâm cũng không cần cười đừng xem thường thời điểm này đối với trần bình an hiện tại mà nói muốn củng cố cảnh giới thì càng không thể động vào còn nữa Nhớ nói cho sơn thần bộ dạng xoăn phấn kia Đừng có vẽ rắn thêm chân Thêm vào bên trong linh đan rượu dược gì cả Bằng không lão phu được không sao Nhưng mà tiểu tử ngày hôm nay Ăn đau khổ sẽ tính là ăn không Sau khi thấy lão nhân Nghe qua phân phó Tiểu đồng áo xanh sợ hãi Căn bản không dám đi thang lầu Trực tiếp nhảy bắn xuống dưới Chỉ dám để cho nữ đồng váy hồng phấn Đi đến di chuyển Trần Bình An Hắn căn bản không dám đi đến gần đạo nhân Nhưng bên dưới lầu Sau khi nhắc nhở Ngụy Bách một ven Hắn lại không nói hai lời Một đường chạy về phía nữ đồng váy hồng phấn Ở ngoài cửa Tiểu đồng áo xanh cắn răng một cái Mũi chân điểm mấy phát Phiêu nhiên lên lầu hai Chiếm ở trước nào Kiên trì đi vào trong phòng Đỡ lên Trần Bình An Đã thành người máu Thật cẩn thận đưa Trần Bình An đặt vào thùng thuốc Nữ đồng váy hồng phấn Đầy nước mắt nhỏ giọng hỏi Ngụy Sơn Thần Lão gia nhà ta có thực sự không có việc gì không Ngụy Bác nhìn Trần Bình An đã bất tỉnh. Nếu có thể kiên trì đến cuối cùng sẽ không sao. Nếu bỏ giờ nửa chừng không đơn giản là thất bại trong gang tức, chỉ sợ sẽ lưu lại cho các di chứng. Ví dụ như cả đời ngưng lại ở võ đạo nhị tam cảnh, bởi vì trụ cột đánh quá rắn chắc. Còn cần phải đề cao cảnh giới trình thể, không khác gì trẻ con mà nâng lên ghế đá mà không làm được. Đứa đồng váy hồng phấn có chút phát mộng, tiểu đồng áo xanh một mình đi ra khỏi phòng ngồi ghế trúc ngoài phòng hai tay chống má ngẩn ra trong hoàng hôn trần bình an đang ngâm ở trong thùng nước thuốc giống như là một kẻ đáng thương đang gặp phải mộng mà không thể tỉnh lại chẳng sợ có ngủ say khi thức vẫn loạn đến cực điểm hiện tại rốt cục đã hơi bình ổn lại nữ đồng váy hồng phấn vẫn kiệng có trần đầu đầy mồ hôi ghé vào thùng nước sợ lão gia đầu chết sợ lão gia chết đuối sợ lão gia ngủ một giấc này sẽ ngủ không tỉnh lại được nàng cứ chừng to mắt như vậy, nhưng mà nàng thực ra căn bản không làm được cái gì. màn đêm buông xuống, nữ đồng váy hồng phấn thoáng yên lòng một chút, đi xuống lầu một, ngồi ở ghế trúc bên cạnh tiểu đồng áo xanh, hai bên trầm mặc hồi lâu, tiểu đồng áo xanh đột nhiên nhẹ giọng nói: cô ngốc, ta quyết định ta thực sự phải tu hành cho tốt. nữ đồng váy hồng phấn hứng chí không cao, hữu khí vô lực hỏi: vì sao? người không phải nói chúng ta tu hành Chỉ trông vào thiên phú sao? Còn nói người nằm cảnh giới cũng có thể vù vù tăng vọt lên trên mà. Tiểu đằng áo xanh phá lệ cúi đầu. Ta không muốn lần nào xuống núi vào núi. Cũng gặp phải cái tên có thể một quyền đánh kết ta. Nữ đồng váy hồng phấn cảm thấy cái này rất là khó. Nhưng mà hôm nay lão gia nhà mình đã thảm như vậy. Nàng không muốn lại đả kích người bên cạnh. Dù sao hiện tại vẫn là đầu năm mới. Hắn gần đầu lên, giơ cao nắm tay. Ta muốn tranh thủ tên này. Hai quyền mới có thể đánh chết ta Nếu đồng váy hồng phấn có chút không tự được Không được tự nhiên Luôn cảm thấy quái quái Chí hướng cao xa, Hình như là không quá đúng Ánh mắt thiền cận Hình như cũng không đúng Tiểu đồng áo xanh tự bơm hơi cổ Cổ vũ cho bản thân Ta là một người anh hùng hào hán Chú ý đạo nghĩa giang hồ như vậy Không hy vọng lần nào gặp phải những tên như vậy Chỉ có thể tránh ở phía sau trần bình an Thật có lỗi với danh hiệu Ngự giang hiệp nghĩa tiểu lang quân của ta ta phải để cho Trần Bình An hiểu được Ta là thực gian nghĩa khí Không phải là nói ngoại miệng Lần này nữ đồng váy hồng phấn Thành tâm thành ý Vươn cái nắm tay nhỏ Nhẹ nhàng huy động nói Cố lên Thẳng đến giờ phút này Tiểu đồng áo xanh đánh tầm nhãn Xem thường hòa mãng đáy lòng đột nhiên có chút cảm xúc Cô ngốc này vụng về thì vụng về chút Thì ra vẫn là rất khả ái Hắn lập tức khôi phục Đức hạnh cợt nhà Cười hề hề hỏi cô ngốc chuyện lần trước nói qua người nghĩ tốt chứ làm vợ của ta đi không phải là chỉ chung cái ổ chăn thôi sao ta dù hiện tại không mấy thích người nhưng mà vợ chồng thế tục lời mai mối chỉ phúc hôn cảm tình đều có thể bồi dưỡng mà chỉ cần người thích ta là được sau đó chân thành mà kiên định một ngày nào đó ta cũng sẽ trở nên thích ngươi giống như là ngươi thích ta vậy nghĩ như vậy người cũng cảm thấy hạnh phúc đúng không đứa đồng váy hồng phấn muốn khóc người đúng là không biết xấu hổ ta muốn cáo chạm cùng lão gia lão gia chúng ta ngủ rồi không quản tới người đâu tiểu đồng áo xanh vui tươi hớn hở nói trên trời rơi xuống cái bánh ở trên đầu người còn không biết nhận lấy tính đi tính đi thực sự là cù ngốc mà cũng chỉ có trần bình an chưa quá quen thuộc mới xem ngươi là bảo bối đội thành ta nhiều nhất cho ngươi một viên đá xà đảm thượng đẳng nữ đồng váy hồng phấn phồng má thờ phi phi nói mời ngươi kêu lão già Tiểu đồng áo xanh lập tức trầm mặc xuống, hai tay vòng sau ót nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói: đúng vậy, trần minh an hơn nửa đêm mới tỉnh lại, đi lại không ngại, nhưng mà khí tượng trong cơ thể có thể nói thảm thiết. chỉ là không biết vì sao xương sườn bị gãy đều đã được tiếp lại, đương nhiên chưa khỏi hẳn, nhưng đủ để thấy được nguy bách. chi ra tám vạn lượng, thực không tính bút nước đổ đi. trên thực tế nếu đổi thành người khác đi mua bao phục trai. 16 vạn lượng thì cũng chưa chắc đã được mua Đây là giá trị Con người bác nhạc chính thần Trần Bình An thay quần áo mới Không dám đi ra tòa lầu trúc Nữ đồng váy hồng phấn hiểu ý người Đưa đến một cái ghế trúc nhỏ Trần Bình An im lặng ngồi ở phụ cận cửa Hắn không có nói gì Cứ ngồi đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông Luyện tập một chút kiếm lô lập thung Lúc này mới đứng dậy Đi đến một cái giường nhỏ Ở lầu một nằm xuống ngủ buổi chiều hôm đó lão nhân mở mắt đứng lên trầm giọng nói bắt đầu luyện quyền hôm nay chỉ rèn luyện hồn phách trần Minh an mở mắt tỉnh lại thở dài im lặng đi đến lầu hai sau đó được tiểu đồng áo xanh cõng rời khỏi lầu hai sau đó lại nửa đêm tỉnh lại ăn một chút cơm chẳng sợ không có chút khẩu vị nào trần bình an vẫn khỏe mạnh nuốt xuống nhìn tay cầm đũa của lão gia nhà mình luôn run run gấp mấy lần mới được Nữ đồng váy hồng phấn đã mặt đầy nước mắt Tiểu đồng áo xanh chỉ có vùi đầu vào cơm Lần này Trần Bình An Hơi chỉ nghỉ ngơi Ngồi ở bên cửa Hai tay run run luyện tập kiếm đồ, Rất nhanh đã đi ngủ Suốt cả một tuần Ba ngày rèn luyện thần hồn Một ngày chùy đánh thể phách Lão nhân mỗi lần ra tay Đánh đo vừa đúng Cảm đoàn sẽ làm cho Trần Bình An Mỗi ngày sẽ chịu tội thêm một phần Cho nên căn bản không tồn tại khả năng quen thuộc Thích ứng phần đau đớn nợ trần bình an càng thêm trầm mặc thường thường thời điểm thanh tỉnh ở trong ngày cũng không nói một câu ngẫu nhiên nữ đồng váy hồng phấn hỏi cái gì hoặc là muốn làm cho lão gia nhà mình vui vẻ một ít trần Minh an khởi điểm là cười lắc đầu gì đó sau chỉ cau mày có một lần cuối cùng đã mặt đầy tức giận tuy nhìn ra được trần bình an là đang khắc chế áp lực nhưng mà tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn đều bị kinh sợ đến tột đỉnh. lúc ấy trần bình an muốn nói lại thôi môi khẽ nhúc nhích nhưng mà thủy trung không nói gì thêm đi lên giường ngủ nằm nhắm mắt lại không biết là ngủ hay là tỉnh thậm chí làm cho người ta cảm thấy không biết sống hay là chết tiểu đồng áo xanh từng thừa hỏi ngụy bách đến cùng là thời điểm trần bình an bị đánh đau đớn đến chừng nào ngụy bách nghĩ nghĩ nói trần bình an ngày đầu tiên gặp khổ đại khái là như phàm phu tục tử bị người từng đau băm đi mười ngón cả xương lẫn thịt đều bị băm thành thịt vụn nhưng vẫn phải làm cho bản thân tận lực bảo trì thanh tình Mỗi ngày sau đó càng thêm nghiêm trọng Ngày đầu tiên mà thôi Sau đó tiểu đồng áo xanh không hỏi vấn đề này nữa Hắn bắt đầu tu hành Trở nên còn cần cù hơn So với nữ đồng váy hồng phấn Một ngày này Trần Minh An ngồi trên ghế trúc ở trong màn đêm Tựa lưng vào ghế Ngụy Bách chậm rãi đi tới Đứng bên cạnh Cùng hắn ngắm nhìn vầng trăng treo ở trong trời đêm Trần Minh An khàn khàn hỏi Ngụy Bách Có thể phiền người giúp ta một tiếng Nguyễn Sư đúc kiếm Gì đó có thành công hay không Ngụy Bách Đúc này đây cười không nổi Chỉ thở ra một tiếng gật đầu nói Ta đi hỏi một chút xem sao Nhưng mà nói trước Nguyễn Cung lần này mở lò đúc kiếm Là lần đầu tiên hắn ra tay Sau khi rời khỏi phòng tuyết miếu Tất nhiên là rất coi trọng Cho nên Nguyễn Cung quá nửa là không muốn phân tâm Vị tất có thể báo lại cho ta Trần Bình An ừ một tiếng Trần Bình An đã bất chấp tiêu tiền như nước Cái gì đó Mấy ngày sớm nhất hắn còn có thể yên lặng ghi nhớ trong lòng sau đó thì hoàn toàn không còn phần tâm tư này nữa gần đây nữ đồng váy hồng phấn cùng với tiểu đồng áo xanh cố ý vô tình đều để cho trần bình an một mình không đi quấy rầy hắn thời điểm trần bình an đứng dậy nhẹ giọng nói giúp ta nói với bọn họ một tiếng thực xin lỗi ta không phải cố ý là có thời điểm thực sự nhịn không được ngụy bách hỏi sao không tự mình đi nói trần bình an gần ra một chút cười khổ nói ta cũng không biết vì sao Giống như chỉ nghĩ đến chuyện này Sẽ mệt chết đi được Ta sợ nói câu đó Ngày mai luyện quyền Sẽ chống đỡ không nổi Ngụy Bách gật đầu nói Có chút mơ hồ Nhưng ta miễn cưỡng có thể lý giải Yên tâm đi Ta sẽ nói giúp ngươi, Bọn họ sẽ thông cảm Trên đời này tu hành võ đạo Chỉ sợ thực không có mấy vũ phù Một lần vài lần Khoảng cách thực bình thường Nhưng mỗi ngày liên tục ăn cái loại đau khổ này khẳng định không nhiều lắm. Lão nhân lặng yên không một tiếng động, đứng dưới mái che lầu hai. Sau khi nghe được hai người đối thoại, chỉ cười cười rồi xoay người trở về trong phòng ngồi. Ngụy bách không thể hoàn toàn lý giải thực lực bình thường bởi vì lão nhân gia quyền thân mình chính là một loại thần nhân lôi cổ thức, không ngừng chống chất là một loại rèn luyện ẩn nấp cấp bậc càng sâu hơn trên tâm tính, rèn luyện thể phách tẩy trừ kinh mạch phạt tùy sinh cốt là bước đầu tiên. Trắng kỳ đàm, hùng kỳ hồn mới là bước thứ hai. Chân chính khảo nghiệm nhất vẫn là trùy tâm. Lão nhân giống như là lần lượt lấy đại trùy bén nhọn, hung hăng, đắng vào nội tâm của thiếu niên. Tư vị đó có thể nghĩ. Lão nhân thực ra cũng rất kinh ngạc. Một là thiếu niên đến nay vẫn còn chưa phát điên, còn đang cắn răng trông đỡ, đánh chết không muốn nói câu. Ta không luyện quyền kia. Hai là tòa lầu trúc này huyền diệu, thực sự là tuyệt không thể tả trần bình an nằm ở trên giường sau khi quấn lên cái chăn cả người quận lại mặt hướng vách tường một tay dùng sức bịt miệng lại ở trong khe hở có tiếng nước nở lại là một tuần một tuần này gặp khiếp nạn trở nên càng thêm cực kỳ bi thảm trong đó lão nhân còn yêu cầu trần bình an lột ra cùng rút gân bản thân tự tay đi làm có một đêm trần bình an băng bó giống như là một cây bánh trưng ngồi ở ghế trúc đột nhân đứng lên thân hình hơi hơi lay động đi về vách núi ở ngoài cửa hắn tự nhiên là muốn luyện tập tàu thung đã lâu không có luyện tập chỉ là sau một lần cũng chưa có thể buông tha trần bình an ngơ ngác quay đầu nhìn về phía trấn nhỏ môi run run muốn khóc mà không khóc hắn đột nhiên hỏi ngụy bách ta biết ngươi ở vụ cận ngươi có thể mang cho ta một bầu rượu hay không ngụy bách gật gật đầu trên người ta còn một bầu rượu đã được mở nắp từ chỗ cao trước mắt trần bình an chậm rãi hạ xuống Trần Bình An sau khi đưa tay tiếp lấy Quay đầu nhìn về phía lầu trúc Có thể uống không Lầu hai chuyển đến một tiếng cười lạnh Uống rượu tính là cái gì Có bản lĩnh về sau chơi cùng với đạo tổ phật đà Mới tính là hào khí Trần Bình An quay đầu Trăng sáng sao sáng Nhìn về phía sơn sơn thủy thủy Xa xôi ở phía nam Hắn cúi người ngửi một chút vị rượu Hắn từng cõng một lão tú tài say rượu Lão nhân dùng sức Phát đầu vai hắn Ôn à, thiếu niên nàng là phải uống rượu. Thiếu niên khuôn mặt thần sắc cô quạnh đã lâu, bỗng nhiên cười sáng lạ lên, hùng hăng uống một ngụm rượu mạnh, không ngừng ho khan, đưa bầu rượu lên cao, kiệt lực hô: "Uống rượu thì uống rượu, luyện quyền thì luyện quyền." Sau một lát thiếu niên nghẹn nửa ngày, vẫn nhịn không được, sặc ra nước mắt vì một ngụm rượu mạnh kia, nhỏ giọng oán giận nói: "Rượu thật khó uống." Nhưng thiếu niên lại vẫn buộc bản thân uống một hớp lớn. Ngồi bên ho khan Một bên cất cao giọng nói Trên sách có nói Mỹ nhân tặng ngã kim thác đào Hà dĩ báo chi anh quỳnh dao. Ghi chú Mỹ nhân tặng ta giao mạ vàng Biết lấy gì để báo đáp Chỉ có ngọc quỳnh dao. Hết ghi chú Rượu không có dẻ uống Nhưng mà những lời này thực sự là cực kỳ đẹp Cuối cùng thiếu niên Khó hiểu mặt hơi đỏ lên Không biết là do uống rượu hay là thẹn thùng hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng về phía phương xa thiếu niên như đang lặng lẽ hỏi cô gái mà hắn thích kia lại như đang nói này nàng có nghe được không thánh nhân có câu thiên tương hạng đại nhâm vu tư nhân dã tất thiên khổ kỳ tâm trí lao kỳ gần cốt ghi chú trời giao trọng trách cho một ai đó tất trước khổ tâm trí lao gần cốt hết ghi chú Ngụy Bắc hầu như mỗi ngày đều chạy đến Lạc Phách Sơn, mang theo dược liệu chân quý từ bao phục trai cho Trần Bình An. Ngụy đối với cảnh ngộ thê thảm của Trần Bình An trong hai tuần này, tuy nói không đến cảm động lay, nhưng mà tính giàu dai của Trần Bình An cùng với lão nhân kia tâm ác tay độc cũng làm cho Ngụy Bắc cảm thấy kinh ngạc. Cái này là trọng trách tư cỡ nào, mới cần tư kiếp nạn như vậy, cũng không đến mức để cho một thiếu niên như là Trần Bình An ở lúc thiên hạ đại biến, Đào Huyền Sơn truyền đến tin dữ. Sau đó yêu cầu vị thiếu niên này Một kiếm đi đấu với trăm vạn sư Sau khi ý niệm này hiện lên trong lòng Bản thân ngụy Bách cũng cảm thấy vớ vẩn Trời cao xa cỡ nào Đất rộng lớn cỡ nào Phải biết rằng Bảo Bình Châu Là một trong chín châu Ở trong điện thiên hạ mênh mông Còn có cái nhỏ nhất Huống chỉ lục địa cách đảo Huyền Sơn gần nhất Vẫn là tòa bà sa châu tú mộc như rừng Cành lá sum suê nọ Ví dụ giống là tào Hy Đã là kiếm tiên lục địa chiến lực cực cao Nhưng mà ở Nam Bà Sa Châu vẫn khó xưng là đứng đầu. Tu sĩ tuyệt đỉnh chân chính là lão tổ như là Toánh Âm Trần Thị. Sơn thần Lạc Phách Sơn Tống Dục Trương, trong một lần chủ động cầu kiến Ngụy Bách, Ngụy Bách chỉ không mặn không nhạt, cùng hắn hàn huyên vài câu, xa xa không khách khí, thân thiện bằng lần gặp đầu tiên. Nguyên do trong đó, hai bên trong lòng biết rõ, Tống Dục Trương muốn làm thuần thần, muốn ngu trung, tất cả lấy lợi ích đại ly làm đầu. Lúc trước ở sơn thần miếu ở đỉnh núi chuyện liên quan đến Trần Bình An, Tống Dục Trương cho dù là trước mặt Ngụy Bách cũng nói thẳng vào vấn đề. Ngụy Bách cũng không phải là nê bồ tát, không có nửa điểm hỏa khí, nên có chút tàn dã trong không vui. Ngụy Bách hôm nay mang theo túi, thỏa mãn chậm rãi đi lên núi, đi vào lầu trúc, phát hiện Trần Bình An hôm nay ở trong đối luyện ở lầu 2 đứng phụ cận Lan Can, vừa mới luyện tập kiếm lồ lập thung xong, thế mà còn có thể hứng chí chủ động chào hỏi cùng hắn ngụy bách mang cái túi giá trị 10 vạn lượng bạc nhẹ nhàng vứt cho nữ đồng váy hồng phấn liếc mắt tiểu đồng áo xanh ngồi xếp bằng ở một bên bước chân nhẹ nhàng chạy lên đầu hành phát ra tiếng đăng đăng đăng liên tiếp không giống như là cái gì bác nhạc chính thần sắp có sắc mệnh màu vàng trong người mà như là một tiểu nhị chạy việc vậy trần bình an tuy lập tức sẽ đi pháp trường nhưng mà vẫn mỉm cười nói vất vả ngụy tiên sư không vất vả không vất vả chỉ vài bước đường mà thôi mỗi ngày cũng có thể dạo chơi thường cảnh hơn nữa tốt xấu là sơn thần vốn là chức trách thần tú của bản thân ngụy bách cừu tay dựa vào lan can quay đầu nhìn về phía thiếu niên uống non nửa bầu rượu mà thôi đã có tác dụng như vậy trần bình an thẹn đỏ mặt nói ta cũng không biết vì sao uống xong tâm tình liền không giống ngụy bách gật đầu nói chuyện tốt tiếng nói hùng hậu của lão nhân truyền ra tiến vào hưởng phúc Trần Bình An cười bất đắc dĩ Cáo từ cùng Ngụy Bách Ngụy Bách cũng cười khổ không nói Hưởng phúc sao Cũng thiệt lão nhân nói được ra miệng Tá giáp một từ Nghe lên thật có ý tứ Nhưng mà thực sự là thế nào Là muốn Trần Bình An tự mình Xé ra làn ra ngoài nhấc lên móng tay cái Cách nói này Lại là yêu cầu Trần Bình An tự mình Co rút gân mạch Loại thủ pháp tàn ngược này Trần chính khảo sát lòng người Ở chỗ cố ý để cho Trần Bình An tự mình động thủ Còn phải chừng mắt to Động tác còn không thể mau Từng chút một Cứ như vậy mà tự mình rút tơ kéo kén Nhưng mà ngụy Bách ngoài ra đầu phát tê ra Cũng tràn ngập chờ mong đối với cảnh giới võ đạo của Trần Bình An Chịu đựng như vậy ra tam cảnh Trụ cột đến cùng hùng hậu bao nhiêu Ngày sau thời điểm cùng người đối địch chém dứt chiến lực sẽ mạnh như thế nào Trần Bình An cởi dài rơm đi vào căn phòng trống Sau khi đóng cửa Phát hiện lão nhân đang ngồi xếp bằng Ở đó lật xem hám sân phổ Lão Nhân xem tới mặt thằng mày Nhân Hôm nay Lão Nhân ở khi Trần Bình An luyện tập kiếm lô Đột nhiên phát hiện Muốn xem quyền phổ kiếm lô này Trần Bình An sau khi giải thích một phen Không khác gì lời của Ninh Cô Nương nói Quyền phổ là đời đời bảo quản Không phải là sở hữu của Trần Bình An hắn Quyền phổ ghi lại quyền pháp cùng với đồ phổ Không thể chuyển ra ngoài Mọi việc như thế Làm phiền cho Lão Nhân Suýt chút nữa là giáo huấn thiếu niên ngay tại chỗ Đây là bộ hám sơn quyền phổ nọ. Lão Nhân tùy tay mang quyền phổ, trả cho Trần Bình An, cười ha ha, vẻ mặt trâm trọng nói. Khúc đầu quyền pháp có câu, quê nhà có con trùng nhỏ, tên là kiến Càng. Cả cuộc đời, khác hẳn với đồng loại nơi khác, đều là khuân đá vào nước. <cười> Thì ra là Vũ Nhân Giang Hồ, Đông Nam Câu Lô Châu bên kia. Người nghe một chút ngôn ngữ thô thiển này, mười phần mùi đất. Có thể nghĩ, quyền sư viết ra bộ quyền phổ này, cả đời có thể có tiền đồ đến bao nhiêu cũng mày người này coi như có chút tự mình hiểu lấy cũng biết rõ viết một câu ở trong quyền phổ vẫn chưa từng chen thân quyền phổ thành lưu cao phẩm đương thời bằng không lão phu thật muốn mắng hắn một câu thối không biết xấu hổ quyền pháp của ta phân sinh tử không phân thắng bại trọng quyền ý không trọng chiêu thức <cười> những lời này thực sự là nói được miệng con cóc Đã muốn nuốt trời phun đất, khẩu khí thật lớn. Trần Bình An, người có biết vì sao quyền phổ lại trình bày như vậy? Rất đơn giản. Bởi vì phân thắng bại mà nói, luôn thua nhiều hơn thắng. Cho nên mới nhắc tới phân sinh tử, cùng lắm thì chết mà thôi. Trần Bình An giàu dĩ không vui nói. Quyền phổ nếu tệ như vậy, Thì lão tiền bối còn có nguyện ý, Mang quyền lý trong đó nhớ rõ ràng như vậy làm gì? Lão nhân cười ha ha. Tuy quyền pháp đã thực nát, Nhưng mà bạn Hiếu này nói chuyện không sợ tòe đầu lưỡi. Lão phu xem cũng vui. Xem là một quyền sơn thủy du ký hỗn loạn đã được mà. Trần Bình An không có phản bác. Nhưng có chút bất hứng. Hắn thực quý trọng bộ quyền phổ này. Vô cùng quý trọng. Lòng mang cảm ơn đối với hám sơn quyền này. Trần Bình An ở sâu trong nội tâm mình. Thậm chí không kém hơn. So với ba luồng kiếm khí kiếm linh. Một cái là thuốc cứu mạng. Một cái là bảo mệnh phù không có phần cao thấp ưu khuyết của hám sơn quyền phổ này thực ra trần bình an đã biết đại khái bởi vì ninh diêu cũng cảm thấy như vậy làm bộ quyền ban đầu thì có thể nhưng mà nàng cũng không biết thành tựu ra sao sau đó chu hà cũng chính mắt nhìn thấy qua trần bình an tàu thung lập thung cũng không có chút cảm giác kinh dẫn nào nhưng mà trần bình an mặc kệ chẳng sợ trần bình an tiếp qua mười 10 năm một trăm năm mặc kệ hắn ở thời điểm đó thành tựu võ đạo cao tới bao nhiêu yêu thích đối với hám sơn quyền Chỉ có càng nhiều mà không có giả bớt Lão Nhân cười hỏi Hôm nay trước khi luyện quyền Lão Phu hỏi ngươi một vấn đề nhỏ Nếu đáp đúng Sẽ có ngạc nhiên lãnh vui mừng Nếu đáp sai <cười> Trần Bình An nuốt một ngụm nước miếng Có chút sợ hãi Lão Nhân thu liệm ý cười trầm giọng hỏi Ngươi cảm thấy bên trong quyền phổ Vứt bỏ quyền châu quyền thế đi Ngươi thích nhất câu nói nào Trần Bình An không có do dự liền nói Đời sau Người tập hám sơn quyền của ta Chẳng sợ nginh địch tổ sư tam giáo Nhớ đức quyền pháp của ta có thể yếu tranh thắng có thể thua Duy chỉ có một thân quyền ý Tuyệt không thể lui Lão nhân đột nhiên đứng lên Luyện quyền Cửa hàng thợ rèn phía nam chấn nhỏ Có cô gái đang thầm oán cha nàng Chuyện đức kiếm vì sao không cần con hỗ trợ hắn từ liếc mắt nhìn về phía tòa kiếm lô mới tinh kia biết cha vì sao đáp ứng cho cô gái nọ tạo thanh kiếm cho nàng không cô gái gật đầu nói biết chứ nàng đưa cho chúng ta một khối chạm long thai lớn như vậy cũng đủ mua một thanh kiếm tốt rồi nguyễn cung lắc đầu nói không chỉ như vậy cha là hy vọng thanh kiếm đầu tiên của nguyễn cung tật khai tông lập phái mặc kệ là đúc vì ai đều có thể bỗng nhiên nổi tiếng làm cho cả bảo bình châu thậm chí là kiếm tu câu lô châu đều hiểu được thanh kiếm này vô cùng sắc bén nói tới đây hán từ toàn thân tàn mắt ra một cỗ hào quang khác thường như là phu tử cao đàm khoát luật như đạo nhân luận đạo tăng nhân thuyết pháp nam nhân ngồi ở trên ghế nắm tay lại nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối ánh mắt sắc bén nơi nào còn có cảm giác thô pháp chân pháp bình thường kia nữa như vậy đưa cho ai là thích hợp nhất vốn ngụy tấn xuất thân phong tuyết biếu nửa người trong nhà theo tình theo lý đều thích hợp chỉ tiếc ở trước khi ninh diêu xuất hiện ngụy tấn luôn bế quan nếu ninh diêu chủ động yêu cầu đúc kiếm còn xuất ra chạm long đài ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt qua bên đảo huyền sơn so với mấy tòa kiếm tu thánh địa câu lô châu là càng tốt hơn càng có thể thắng được ánh mắt kiếm tu thiên hạ đảo huyền sơn tồn tại được biết như là sơn tự ấn lớn nhất thế gian vốn là một con dấu tinh xảo Sau khi từ trên trời giáng xuống Trở thành một tòa núi cao nguy nga Cái này rõ ràng là ghê tầm Các nho gia thánh nhân Vì nhị đệ tử của đạo tổ đạo đình thiên hạ kia khác Chẳng những ở thiên hạ mênh mông Đóng xuống cái đình như vậy Còn muốn luyện khí sĩ các châu Toàn bộ thông qua đảo huyền sơn Đi hướng kiếm khí trường thành Phải ký kết một cái sơn mình Người bình thường là không biết đảo huyền sơn Cũng biết kiếm khí trường thành tồn tại Dù sao chỗ đó hầu như chính là Bên nhép ngoài cùng của thiên hạ mênh mông Ví dụ như Bảo Bình Châu Tìm môn phái ở trên trường sơn Nằm ở một góc, nhà nghèo cửa nhỏ Thật đúng là cả đời cũng không nghe nói đến hai cái tên này Lại hướng lên trên Chính là nghe nói qua Cũng là sơ lược, cũng là một đề tài Rất khó nói sâu hơn Gần đây tin tức tắc nghẽn Mà dù sao cũng là cách thiên sơn vạn thủy Chuyện không liên quan tới bản thân Nhưng mà cho dù là phong tuyết miếu Loại tông môn đỉnh cao nhất bảo bình châu đối với quang cảnh nọ vẫn cảm thấy mây che mù nhiễu như là ngắm hoa cách một tầng sương mù bởi vì cách tòa đảo huyền sơn nọ càng bởi vì đó là bút tích nhị đồ đạo tổ tự như là tư gia đình viện kiến tạo trong thiên hạ vậy quả nhiên là ương ngạnh đến cực điểm cả thiên hạ mênh mông đều là môn hộ nho gia ngươi bần đạo lại cố tình ở trong nhà của ngươi độc lập mở ra một tòa hoa viên nhỏ khó trách. Văn thánh lúc trước còn chưa thành thánh Đã chạy đến chỗ giáp giới hai tòa thiên hạ Đối với vị nhị đồ đạo tổ kia chùi ẩm lên Đã trở thành Một trong những hành động hoành tráng nhất Hấp dẫn thiên hạ môn sinh nho ra lúc đó dựa theo một ít cách nói truyền lưu đã lâu Nói người sau khi đi đến đảo huyền sơn Có thể tùy tiện xem Có thể tùy tiện đi Nhưng mà chuyện đó người không thể truyền ra ngoài Người truyền thiên hạ to lớn tự nhiên Có đồ tử đồ tôn Một trong những vị trường giáo đạo giáo kia Đến tính sổ với người Hơn nữa đề cập tới việc này nho giáo ba học cung 72 thư viện Thường thường sẽ không nhúng tay quá mức Nhiều nhất là ở giữa điều đình mấy câu mà thôi Về phần vì sao nhóm thánh nhân Giống như có thần ở bên trong miếu Đối với cái lựa chọn này Làm như không thấy Vậy nhắm chừng chính là đề cập tới tin tức sau mà. Ba chữ Trời hiểu được Nguyễn Tú buồn bực nói cha, Người nói nhiều như vậy không biết không cho con giúp cha đánh sắt đúc kiếm thì có liên quan gì nguyễn cung gật đầu nói thanh kiếm nọ phẩm tướng rất cao tài chất rất tốt cảnh giới của con hôm nay cũng đủ rồi nhưng mà cha sợ vạn nhất con đánh ra chân hòa quá dọa người trấn nhỏ hôm nay ngư long hỗn tạp hơi có gió thổi cỏ lay rất là chuyện nửa bảo bình châu đều đã biết tới nguyễn tú càng thêm kỳ quái con không phải đánh sắt sao con có thể đánh ra khối hoa đào cao à nguyễn cung hừ lại nói nếu chỉ đánh ra một khối hoa đào cao vậy cha cũng đã phải tốn sức nguyễn tú hơi xấu hổ ừ một tiếng không nói gì một năm gần đây điểm tâm ăn không nhiều vừa nói đến đã muốn chảy nước miếng có điểm thẹn thùng nguyễn cung nghẹn nửa ngày vẫn nhịn không được tiểu từ nọ nghe nói là sau khi đưa kiếm cho ninh diêu không nói hai lời đã đáp ứng ngay cả bảo bình châu cách đào huyền Xuân đến cùng là xa bao nhiêu cũng không có hỏi đúng là cóc đòi ăn thịt thiền nga không biết trời cao đất rộng nguyễn tú quay đầu nhẹ giọng nói cha chỉ là thích một cô nương mà thôi còn chú ý môn đương hậu đối sao cũng không phải là kết hôn thành thân đến lúc đó chú ý một cái xuất thân miễn cưỡng có chút đạo lý hôm nay chỉ là thích thôi mà trời mặc kệ đất cũng mặc kệ nguyễn cung ngẩn người còn biết hắn thích ninh diêu sao nguyễn tú chừng to mắt còn cũng không có mù hơn nữa cha cũng không phải là không biết ta thấy được lòng người mà, cho nên sớm đã biết rồi. Nguyễn Cùng tức giận đến một chữ cũng không nói nên đấy. Chỉ hận không thể đi đến Lầu Trúc Lạc Phách Sơn, sau đó một quyền đánh chết tiểu tử cho đất ngõ nơi bên kia. Không thể khi dễ khuyên nữ nhà mình như vậy. Nguyễn Tú đột nhiên lại cười lên. Cha, người không lẽ nghĩ là con thích Trần Bình An sao? <cười> con nói loại thích này là thích của tình yêu nam nữ. Nguyễn Cùng có chút sờ không được đầu não, tuy trong lòng trột dạ, Vẫn ra về thoải mái Mạnh miệng nói con sao có khả năng thích tiểu tự nọ chứ Không quan hệ tới xuất thần cha cũng là một người đi ra từ nghèo khó Điều mấy không cần nói tới Nhưng mà Trần Minh An nọ dung mạo cùng thiên phú Còn tính cách tính tình cha thực là không thích chút nào Có xứng với Nguyễn Tú nhà ta đâu Nguyễn Tú ồ một tiếng Hai cánh tay duỗi thẳng Mười ngón giao nhau nhìn về phía phương xa À thì ra cha không thích Đường đường binh ra thánh nhân Thiếu chút nữa đã bị khuê nữ nhà mình Làm cho tức chết Nguyễn cung kiên trì hỏi Vậy còn con, Tú Tú Nguyễn Tú trả lời Có vẻ có chút không liên quan Hoặc như là tránh nặng tìm nhẹ Trần Bình An chỉ thích một cô nương Còn biết hơn bất cứ ai khác Lúc nói tới đây Cô gái cười có chút vui vẻ Điều này làm cho Nguyễn cung hơi không rõ Không hiểu được Tú Tú đến cùng là nghĩ cái gì Hắn dù sao không phải là mẫu thân của Tú Tú Vấn đề tình yêu này Một lão già như hắn Thực sự không tiện hỏi cho đến cùng Nguyễn Tú nheo lại đôi mắt Linh khí ướt át kìa Cười cười nói Hoa đào cao, ăn ngon thật nha Nguyễn Cung đột nhiên đứng dậy Giàu dĩ nói Cha đến trấn nhỏ mua cho con Nguyễn Tú ruột rè nói Được Nguyễn Cung vừa đi vừa tức giận con mẹ nó, Trần Bình An Làm hại Tú Tú nhà ta Tham ăn mà hơn nửa năm không ăn đồ ăn vặt điểm tập Khuê nữ của ta đã gãy đi rồi đấy À mình nghỉ đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Kiếm Lai tập 137 Chuyện thánh nhân Nguyễn Cung mở lò đúc kiếm Yêu vật dạ tu trước khi nhập cảnh Đều được bí mật thông báo Mặc kệ tình nguyện hay là không Đều chạy tới núi lớn phía tây Về phần có thể phá tài tiêu tai hay không thành công tiến vào đỉnh núi, nương sơn thủy khí vận, chống đỡ kiếm ý phát ra từ kiếm đồ, Còn phải xem sắc mặt thế lực trên núi mà làm việc. Cho nên tuyệt đại đa số các loại yêu vật tới đây cắm dễ, sắc mặt đều không dễ coi gì. Một ít yêu vật không xem đây là việc gì, nghĩ bản thân đạo hạnh đã cao thâm, sao lại bị việc đúc kiếm ở xa Long tu hà làm cho kinh sợ chứ. Bởi vậy cố ý ở lại trấn nọ, mua tòa nhà Quan lại đến từ quận phủ Nha Hai nơi này cũng không miễn cưỡng Chỉ mang danh sách này Giao cho gián điệp của đại ly. Đại đạo chỗ huyền bí Ngay tại lần Nguyễn Cung đúc kiếm này Có chút cổ quái Tuyên bố chỉ ảnh hưởng lớn đối với yêu tộc Mà không gây trở ngại Đối với luyện khí sĩ nhân tộc Cho dù là phàm nhân phố phường Thân thể tương đối gầy yếu Cũng sẽ không bị dư vị Nguyễn Cung đúc kiếm lan tới khó trách có cách ngôn truyền lưu ở chân núi tiên gia không nhập núi này không hưởng đại phúc nhưng mà đồng thời cũng có thể ít đi các loại phiền não ví dụ như chuyện ly châu động thiên cấm tiệt thuật pháp trước đó từ thánh nhân tề tĩnh xuân đến lý hòe lại đến lý thị lão tổ cùng toàn bộ luyện khí sĩ tầm thường thực ra toàn bộ đều là đang chịu tội trái lại dân chúng căn bản không hề phát hiện theo sau gần trăm vị dã tu ẩn ở trấn nhỏ phú phường Ở trên đường vào núi Nổi lên vài trận xung đột lẫn nhau Một lời không hợp Thì liền đánh sống đánh chết Triều đình đại ly cũng không nhúng tay đối với cái này Chỉ cần hai bên chém giết Không phá hư phong thủy đỉnh núi Toàn bộ sẽ một mắt nhắm Một mắt mờ Thật ra một vị yêu vật lục cảnh ở trấn nhỏ Không muốn rời bước Trong lần đi thông báo quan lại huyện nha Nổi lên tranh chấp Hung tính bừng bừng Một quyền đánh cho tiên quan lại kia Nôn ra máu không thôi còn đả thương luôn một vị võ bí thư lang đang theo hỗ trợ kết quả không tới một nét nhạc phi kiếm đưa tin đến quận phủ mới xây ở núi lớn phương bắc quận thủ ngô duyên tự mình hạ lệnh mang yêu vật kia chém giết tại chỗ từ đầu tới cuối quận phủ không hề dùng tới tu sĩ lão tổ mế tộc lớn của trấn nhỏ càng không có sử dụng yêu vật ăn nhờ ở đậu hấp thu linh khí mà phái ba vị võ bí thư lang phẩm chất khá cao phối hợp với hai trăm quân tốt đại ly tinh nguyện, ở dưới một gã võ tướng xuất lĩnh vầy yêu tộc chặt như niềm cối phía trên nóc nhà đều là cung thủ thể lực siêu quẩn từng cây cường cung kinh nỏ nỏ tiến sử dụng lại là một tòa nha môn bí mật của công bộ đặc chế cuối cùng vây giết tại chỗ mặc ra hào hiệp hứa nhược danh chấn trung thổ cùng tâm phúc dưới trướng lưu ngục ngay ở trên một nóc nhà cách đó không xa Sóng vai mà đứng Khoanh tay đứng nhìn Không có bao biện làm thay Lúc ấy người ở xa xa xem cuộc chiến Có rất nhiều thế lực ở bên ngoài Mua đất xuống núi Nếu Đại Ly là phái ra một vị tu sĩ cường đại nghiền áp giết yêu vật Không tuân thủ quy củ này đả kích đối với người xem cuộc chiến này Thực ra là yếu hơn rất nhiều Khi bọn họ nhìn thấy một màn nọ Võ Bí Thư làng Đại Lì xuất thân tu sĩ bình giả, Phối hợp hãn tốt bách chiến xa trường một người tiến thối có thứ tự, đâu ra đấy, thoải mái có thừa cường sát yêu vật, hai đám người phân ra thuộc về trên núi dưới núi, lại có thể phối hợp không một kẻ hở, đây mới là chỗ đáng sợ chân chính của vương triều đại đi. Hôm nay luyện quyền, chỉ rèn luyện thần hồn, nhưng mà Trần Bình An càng thêm chịu tội. Thời điểm được tiểu đồng áo xanh cõng đi ra ngoài, tay chân run rẩy, miệng sùi bọt mép, chẳng sợ. Sau khi đặt vào thùng thuốc dưới lầu. Vẫn là mê mang như thế Chẳng sợ sau khi đặt vào thùng thuốc dưới lầu Vẫn là thê thảm như thế Đợi cho Trần Bình An đi ra khỏi thùng thuốc Thay một thân quần áo sạch sẽ Đã là đêm khuya nhấc lên bầu rượu no Phun ra một ngụm chọc khí rũi lưng mỏi Ngồi giữa tiểu đồng áo xanh Cùng với nữ đồng váy hồng phấn Trần Bình An uống ngụm rượu mạnh, Vẫn cảm thấy khá là khó uống Nhưng mà cảm giác đỡ hơn rất nhiều Rẽ uống hơn nhiều So với lần đầu uống kẻ mình ăn uống từng ngụm rượu nhỏ nhau bắt lại có chút men xanh hắn nương hơi rượu hỏi ta biết trên đời có hồ lô dưỡng kiếm các người nói bao phục trai bên kia có bán không hai từ từ kia hai mắt nhìn nhau tiểu đồng áo xanh thở dài lão già thật không phải ta không muốn vay tiền cho người không đề cập tới bao phục trai có bán hay không cho dù thực sự là có thì thứ nhất lão già người vị tất đã lấy được thứ hai ta cũng cho dù là táng ra bại sản đập nồi bán sắt thì cũng chưa chắc đã mua được một cái dưỡng kiếm hồ bình thường nhất đâu trần minh an có chút khiếp sợ đắt vậy sao tiểu đồng áo xanh gật mạnh đầu không có đắt nhất chỉ có càng đắt đắt đến mức làm cho toàn bộ luyện khí sĩ trong ngũ cảnh đều cảm thấy đau thịt đấy tiểu đồng áo xanh đứng lên tăng thêm giọng điệu nói lại nói huynh đệ ngự giang thủy thần của ta giấc mộng lớn nhất đời này Chính là tay trái một cái dưỡng kiếm hồ Tay phải một cái dưỡng kiếm hồ <cười> Nhưng Hắn còn chưa phải là kiếm tù Còn không phải là tức chết kiếm tù mắt cao hơn đỉnh đầu sau Kết quả đến giờ Hắn mới có một cái dưỡng kiếm hồ phẩm tướng rất thấp Đương nhiên Có quan hệ đến chuyện hắn tiêu tiền như nước Là vị tiên tử nọ Khiến cho hắn tiêu xài đi của cải 400 năm tích góp xuống Để cho ái mộ hắn Hắn cũng luôn vì các nàng Mà vung tiền như rác hey, Hồng nhan họa thủy mà cho nên nói lão gia người tính tốt, không có vật đào hoa, không cần sâu cái này. nữ đồng váy hồng phấn chạy nhanh phản bác, không đúng, nguyễn tỷ tỷ cũng thích lão gia chúng ta. trần minh an cười cười nói, đó là nguyễn cô nương tốt, không phải là nàng thích ta. lời nói này về sau đừng có nói lung tung, nếu không nguyễn tỷ tỷ thực sự tức giận, ta cũng không giúp được các người đâu. đồng thời khi nói chuyện, trần minh an âm thầm tặc lưỡi thì ra dưỡng kiếm hồ lô giá trị liên thành như vậy. chuyện đầu tiên quay đầu xuống núi chính là đi dịch trạm gửi thư cho lý bảo bình muốn nàng thu cái diễm kiếm hồ lô màu trắng bạc nọ ngàn vạn lần đừng có vứt đi. hắn là rõ ràng nha đầu bảo bình kia tâm chơi bời rất lớn nói không chừng ngày nào đó sẽ vứt cái hồ lô dây đỏ nhỏ kia lung tung trong núi nói không chừng vù một cái mang cái hồ lô đập đi ra ngoài mất. hai tiểu tử trừng mắt nhìn lẫn nhau đều nghẹn không nói lời nào. Trần Bình An cẩn thận nghĩ Nói Nguyễn Cô Nương không quá giống người bình thường Ta nói không rõ được Nếu nói Nguyễn Cô Nương thích ta Ta cũng thích Nguyễn Cô Nương Nhưng mà cái loại thích này Không phải là loại thích mà các người đang nghĩ Tựa đồng áo xanh như là chút được gánh nặng Hắn trước đó có chút đo lắng Trung niên hắn từ không giống thánh nhân Không thích nói chuyện kia Ai biết ngày nào đó Khi thế hùng hồ đến chết Lạc Phách Sơn Một quyền đánh chết Trần Bình An Lại một quyền đánh chết cả mình Nữ đồng váy hồng phấn thì có chút mất mắt, nàng đương nhiên là thích lão gia nhà mình, sau đó cũng thích Nguyễn tỷ Tỳ. Nếu hai người nàng thích, có thể thích lẫn nhau, chẳng phải là tốt sao? Như vậy lão gia đến cùng là thích ai vậy? Nữ đồng váy hồng phấn biết, lão gia là vụng trộm, thích một cô nương. Ví dụ như hiện tại nàng vụng trộm nhìn bên mặt của lão gia, nhìn ánh mắt cùng với sắc mặt của Trần Bình An, là biết lão gia lại bắt đầu tưởng niệm cái vị cô nương nọ. Trần Bình An tâm thần xa ở ngoài vạn dặm Có một cô nương Mi như núi xa Nàng rất là dễ coi Nàng cũng rất tốt Nàng chẳng sợ chỉ ngồi ở trong căn phòng rách nát ngõ nê bình Cái gì cũng không nói Có thể đủ làm cho thiếu điên tràn ngập hy vọng đối với tương lai Nhưng Trần Bình An cũng biết Có thích nàng hay không Là chuyện của mình Nàng có thích mình hay không Là chuyện của nàng Mặc kệ như thế nào Trần Bình An cảm thấy mình cũng nên nói với nàng một chút Tựa như nàng lúc trước rõ ràng đã muốn đi xa Chỉ đột nhiên cảm thấy muốn nói một tiếng từ biệt với hắn Nàng sẽ quay đầu ngự kiếm mà đến Giáp mặt cáo biệt của hắn Trần Minh An không dám nói đời này Chỉ thích một cô nương Nhưng mà tuyệt đối sẽ không đồng thời thích hai cô nương Cho nên hắn muốn bản thân đi xa một chuyến Đây là thiếu niên lần đầu tiên Muốn vì bản thân mà làm chút gì đó đến như vậy Ngày hôm sau luyện quyền Trần Minh An trước khi luyện quyền Thuận miệng hỏi một câu luyện kiếm có cần tìm một bộ kiếm kinh tốt hay không. Kết quả lão nhân giận dữ. Nguyên bản ở trước rèn luyện khí lực biến thành rèn luyện thần hồn. Hơn nữa so với trước đó lấy danh nghĩa luận bàn đến khám nghiệm hiệu quả luyện quyền. Lấy thần nhân lôi cổ thức ước chừng hơn hai mươi quyền đánh cho Trần Minh An thiếu chút nữa là kêu cha gọi mẹ. Trần Minh An hấp hối đứng trên đất nửa chết nửa sống. Hắn nhiều lần nghĩ mình thực sự sẽ chết. Lão Nhân ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh hỏi Lòng người không đủ rắn nuốt vòi, Quyền còn chưa có luyện tốt Đã nghĩ phân tâm luyện kiếm Trần Bình An mặt đầy máu tươi Thấy không rõ khuôn mặt bi phận muốn chết Một bên nôn ra máu Một bên khàn khàn đắp Ta là chỉ muốn hỏi sau khi luyện quyền Thì nên luyện kiếm như thế nào Lão Nhân rõ ràng ngẩn ra một chút Phát hiện thiếu niên ánh mắt bắt đầu bốc hỏa Lão Nhân cười xấu hổ Một cước đá ngất thiếu niên đi hỗ trợ rèn luyện khí lực mà thôi ngất hay là tỉnh, khác biệt không không lớn kết quả tối ngày hôm đó trần minh ăn ra thùng thuốc thay đổi quần áo ngay ở lầu một chửi ẩm lên với hai lầu ngay ở lầu một chửi ẩm lên đối với lầu 2. sắc mặt xanh mét nghiến ra nghiến đời mắng thực đúng là nghiêm túc không hồ là thiếu niên phố phường xuất thân ngõ đi bình tiểu đồng áo xanh cùng với đứa đồng váy hồng phấn ngồi ở bên cạnh cắn hạt dưa ngay cả tiểu đồng áo xanh Đều bắt đầu bội phục lão gia nhà mình Luyện quyền lâu như vậy Có cái khác không nói Chỉ nói phần gan dạ sáng suốt khí phách này Đã có hiệu quả lớn lao rồi Sau đó Trần Bình An ngồi trên ghế trúc Giàu dĩ uống rượu Trực tiếp uống hết non nửa bầu rượu còn lại Năm mới qua đi Bà Bình Châu đã xảy ra Nhiều đại sự Một là vị đạo sĩ trẻ tuổi mà bối vận cực cao thần cáo tông kia Ở dưới trường môn sư huynh thiên quân Kỳ chân, kịch lực tiến cử được thượng tông thần cáo tông yêu cầu ở tòa đại tông môn đạo giáo trung thổ thần châu trở thành trưởng thư chân nhân mới của tòa thượng tông kia trưởng quản bộ tác phẩm đạo giáo động huyền kinh dị thường chân quý sách này được xem là đạo pháp chi kỳ cương tin tức này so với kỳ chân lúc trước ở thần cáo tông ăn mừng được sắc phong làm thiên quân không chút thua kém tin thứ hai là chân võ sơn một trong tổ đình binh gia ở năm trước thua một đệ tử mới trong vòng một năm liên tục phá tam cảnh khiến chân võ sơn nguyên bản thanh thế hơi thua phong tuyết miếu lập tức thanh thế đại trướng mơ hồ có dấu hiệu áp qua phong tuyết miếu phải biết rằng cái này vẫn là thành lập ở dưới điều kiện tiên quyết phong tuyết miếu ngụy tấn chân thân lục địa kiếm tiền bởi vậy có thể thấy được thiếu niên kia thiên phú cao như thế nào tin thứ ba là một tin tức đường nhỏ Nói là Vương Triều Đại Ly Mọi dợ phương Bắc Phát điên rồi muốn ở ngọn núi lãnh thổ ở phía Nam Nâng cấp làm bắc nhạc một nước Nhất thời đều nghị luận Đa phần là châm chọc cười nhỏ Nói dễ nhũi tống thị Chẳng những học vấn đông cản Thì ra ngay cả phương hướng cũng đều không rõ Duy chỉ có quan hồ thư viện nghiêm cấm học sinh thư viện nghị luận việc này Đánh giá nghiền ngẫm Mấy chuyện còn lại So với ba chuyện trước thì không mấy kỳ người Hơn nữa đa phần là tin tức đường nhỏ Nghe nhầm đồn bệnh Tạm thời thật giả khó phần Ví dụ như Lão Long thành phía Nam Nhất một châu Thiếu niên thành chủ phù Nam Hoa Muốn cùng con gái một vị hào Việt Nam giản quốc Làm đám cưới Gia tộc của cô gái Là đại tộc đến trên đầu ngón tay Tại Bảo Bình Châu Nhưng mà lời đồn cô gái kia vô cùng xấu Lại là gái lỡ thì 30 tuổi Lại ví dụ như Đại Tùy phương Bắc Dung chuyển bất an Không ngừng có đại tu Lặng yên rời khỏi quốc cảnh Lựa chọn hướng Nam du lịch Nghe nói là vì tránh đi mũi nhọn Tránh nét tòa Bạch Ngọc Kinh phi kiếm lầu hư hư thực thực Tại Đại Ly kia Về phần Sơn Nhai Thư Viện Bị rơi khỏi danh hiệu 72 Thư Viện Nằm trước cắm rễ ở Kinh Thành Đại Tùy Không coi là tin tức lớn gì Còn có Đại Tùy đối ngoại tuyên bố Theo một vị vũ Phu nhập cảnh Kinh Thế Hải Tục Phía Nam Bảo Bình Châu Đều cho là một lần thủ thuật che mắt vụng về của Đại Tùy Cao Thị hết nguyên tiêu mới qua mấy ngày cũng đã xảy ra nhiều đại sự như vậy đông bảo bình châu giống như là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy theo ngụy bách mỗi ngày đi hướng lạc phách sơn toàn bộ giải sầu ngọn núi này đã náo nhiệt hẳn lên theo tiên ra ba đỉnh núi phụ cận vốn đối với lạc phách sơn chậm chạp không muốn kiến tạo phù đệ xem như là trò cười thì hiện tại đã bắt đầu thường xuyên chạy đến lạc phách sơn hoặc là ngẫu nhiên gặp bác nhạc đại thần hoặc là phải đi sân thần miếu đỉnh núi cung phục một mũi hương khói hành động này cũng không đơn giản tiên gia nhập miếu thắp hương là có đại quy củ đại thuyết pháp tiên nhân thường thường không đặt chân thần miếu lại càng sẽ không dễ dàng thắp hương trừ khi là đầu hương sắp xỉ với kết mình ví dụ như ta ở một ngọn núi kiến tạo phủ đệ ở chân núi có từ miếu triều đình sắc phong như vậy mới có thể đi thắp một nén nhang mà không phải là ba cây xem như là chào hỏi Nếu là hương khói điểm hòa cháy sạch Liền ý nghĩa sơn thủy thần linh từ trong miếu gật đầu tán thành Nếu hương khói cắm bảo lưu hương đốt không được Nói lên hòa hầu chưa tới Về phần sau đó tiên gia là muốn xe rách ra mặt Hay là càng thêm lung đạc Đều thì tự suy xét Hoặc là nói xem vương triều rơi núi cánh tay lớn đến bao nhiêu Nắm tay lớn tới bao nhiêu Chẳng qua bảo bình châu nho nhỏ Đến cùng là không phải là trung thổ thần châu trong hòa đùa nở tương truyền bên đó từng có một tòa vương triều cường đại sừng sững ngàn năm mỗi khi quốc thế bại suy tất ra minh quân hùng tài vĩ lược cùng văn thần võ tướng ngăn cơn song giữ vương triều nọ cực lực tôn sùng vũ phu thuần túy đã từng làm một chuyện chưa từng có tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả có một vị quân vương giận dữ vì hồng nhan lấy cả quốc lực vây công một tòa đại nhạc trừ bỏ pháp bảo luyện khí sĩ phi kiếm kiếm tu trong nước vân vân còn có vô số cường cung kình nọ vũ phu thần túy sáu ngàn máy bắn đá có khắc đạo ra vân triện phù lục lại bày ra gần vạn bộ sàng nọ cực lớn đã thông qua cơ quan sư mặc ra chế tạo xuất ra toàn bộ dự trữ vương triều một mũi tên sàng nọ đều lớn như là xà trụ của đại điện cuối cùng cứng rắn mang tòa đại nhạc nọ bắn thành một con nhím Chính nhỏ Long Tuyền vẫn đáo nhiệt như trước Nhưng mà hai ngày này Ngọn núi ở phía tây Dị thường im lặng an hòa Đừng nói là tiên gia ở bên ngoài đặt chân ở đây Chính là yêu tinh thủy quái kiệt ngạo bất tuần Toàn bộ thở lớn cũng không dám thở một hơi Bởi vì đại ly quốc sư thôi sàm Bắt đầu tuần nói Nghe nói Đây là lão giả nho sam lần đầu tiên đặt chân ở quận Long Tuyền Lão nhân không thích nói cười Chỉ mang theo hai người hỗ trợ Từ bắc hướng nam đi Từ quận thủ phù phương Bắc Bắt đầu vào núi Bởi vì lão nhân cũng không có cố ý cải trang vi hành Trước cho môn sinh đắc ý của hắn Đảm nhiệm chào hỏi với quận thủ Ngô Diên Bởi vậy các đỉnh núi lớn Đều sớm nhận được thông báo của nhà môn Yêu cầu ở trong một đoạn thời gian gần đây Làm tốt chuẩn bị tiếp giá Quốc sư tùy thời Sẽ lên núi ngắm cảnh Cũng không phải là ép buộc gì Không nên mang theo gân rồng tùy phượng gì đó Làm tịnh thổ tạo phố bảo mè gì đó Nhưng mà trên mặt mũi Dù sao cũng phải có một chút Nhân vật chủ nhà Cũng nên ít nhất là ở trên núi chờ một đoạn thời gian Bằng không sau khi quốc sư lên núi Thuận miệng hỏi chính là ba không biết Vậy thì không ổn Trong lúc này thần Tú Sơn Bao phục trai ở ngưu Giác Sơn Danh nghĩa của Nguyễn cung Khẳng định là quan trọng nhất Ngô Diền không thể không để cho Viên Tào hai nhà đại công tử Phân biệt đảm nhiệm huyện lệnh Cùng với diêu vụ đốc tạo quan Phân biệt đi trước đến nơi này Tránh cho chiêu đãi không chu toàn Thành ra thiếu sót Về phần Phi Vân Sơn Càng không cần phải nói Rất nhanh Hoàng đế bệ hạ sẽ ngự giá đích thần tới Đúng như dự đoán Quốc sư Thôi Xàm ở Phi Vân Sơn Lại ngắn ngủi hai ngày Xem qua bác nhạc từ miếu cùng với sách mới của thư viện Đã có một gương mặt xuất hiện Toàn bộ hành trình đi cùng bên cạnh quốc sư Dẫn phát sóng to gió lớn Lại là lão thị lang Trình Thủy Đông Hoàng Điển Quốc cái này dẫn đến các vòng đoán chẳng đã hoàng đình quốc hồng thị làm phiên quốc phụ thuộc đại tùy đã muốn ruồng bỏ minh ước cuối cùng thôi sàm đi đến lạc phách sơn phía nam nhất trên sơn thần miếu tống dục trương hiện ra kim thần tống dục trương lúc còn trẻ ở học trường là đối với vị quốc sư này tôn sùng tới cực điểm hôm nay chẳng những có thể nhìn thấy hình dáng gần gũi mà còn có thể tán gẫu vài câu học vấn đạo đức điều này làm cho tống dục trương đã thành sơn thủy thần kỳ vẫn vạn phần kích động rời khỏi sơn miếu thôi sàm bảo tống dục trương đi hướng phi vân sơn thương nghị cung ngụy bách chuyện yêu vật vào núi để cho hai vị hứa nhược cùng với lưu ngục bên cạnh quay về trấn nợ tiếp tục nhìn trầm trầm tạ thực tảo hi trong hoàng hôn đại li quốc sư một mình chậm rãi xuống núi đi lên một con đường nhỏ u tĩnh cuối cùng đi đến trước một chút lầu chào đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn một người ở bên cạnh tu hành một người ở dưới mái cắn hạt dưa ăn điểm tâm kết quả sau khi thấy lão nhân nữ đồng váy hồng phấn chớp chớp đôi mắt lão già lại đang hôn mê ở trong thùng thuốc nàng vừa không dám tự tiện đóng cửa cự khách lại không dám để lão nhân xa lạ tự tiện xông vào lầu trúc tiểu đồng áo xanh gần đây tu hành cần cù dốc lòng đả tọa ngày đêm không nghỉ trừ bỏ cõng trần bình an rời khỏi lầu hai hầu như là vốn không có rời khỏi vách núi hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài núi kết quả vừa mở mắt liền nhìn thấy một lão nho sinh tu vi sâu không thấy đáy nhìn là còn là cái loại tính tình không tốt cho lắm Tiểu đồng áo xanh tầm tư muốn nhảy vực tự sát cũng có đi ở trên đường trấn nhỏ ngõ nê bình gặp một quyền đánh chết mình vậy thì cũng thôi đi mà đi ở trên đường rừng núi hoang vắng trở về lạc phách sơn lại cũng gặp nhịn động lão tử ở trong nhà im lặng tu hành thì ở cửa cũng chạy đến một tên một quyền có thể đánh chết mình Tiểu đồng áo xanh thần sắc chết lặng. Có đại khí phách không sợ chết, nói với lão nhân nọ Lão ra nhà ta gần đây không tiếp khách, người nếu mất hứng không ngại một quyền đánh chết ta, dù sao cũng phải bước qua xác của ta cái đã. Lão nhân gật gật đầu, sắc mặt hờ hững. Người muốn chết đúng không? Tiểu đồng áo xanh vừa muốn trả lời, thì nữ đồng váy hồng vẫn đã hỏi. Lão tiên sinh, người muốn tìm ai? Thôi xàm quay đầu mỉm cười nói. Ta tên là Thôi xàm là quốc sư đại ly không tìm lão gia nhà ngươi muốn tìm người ở lầu hai tiểu đồng áo sành giống như là bị sét đánh sau đó trợn trắng mắt một bàn tay đè đầu một bàn tay luống cuống hùn loạn à, ta vừa rồi nói cái gì vậy nhỉ tại sao ta lại không nhớ vì sao lại không nhớ chứ lầu hai có lão nhân đứng ở lan can nói với nữ đồng váy hồng phấn để cho hắn đi lên người mang theo con rắn nhỏ kia đi ra chỗ khác chơi yên tâm Không quan hệ tới lão gia Trần Bình An của các người Quốc sư Thôi Sàm Lấy hai cái ghế Đi lên lầu hai Nhẹ nhàng đặt ở hành lang Mỗi người ngồi một cái Lão nhân hỏi Có chuyện gì vậy Thôi Sàm lạnh nhạt nói Vì đại đạo bản thân Ta tìm một bộ túi gia thượng cổ di thuế đại tiền Phân ra một nửa hồn phách Chứa nhập trong đó Một phân thành hai Lấy tướng mạo thiếu niên hành tàu ở Ly Châu Đồng thiên Kết quả tính kế tề tính xuân không thành Ngược lại bị hắn làm hại cảnh giữ hạ lớn Thần hồn không xong Sau đó có một dư nghiệt hình đồ Sống cực lâu ở nơi đây làm một vụ mua bán Học một môn bí thuật Lúc này mới thật vất vả ổn định tâm thần Sau đó lão tú tài đến tranh nơi này Hắn lựa chọn túi già thiếu niên ta Bỏ qua ta đang ở kinh thành đại ly Chặt đứt thần hồn liên hệ Chệt để một phân thành hai Ở trên đời là có hai thôi sản Lão nhân cũng thần sắc lạnh lùng Hai tay nắm chặt ở đầu gối Nhìn ra phương xa Sai rồi Là Thôi Sàm Sàm Thôi Sàm đối với từ này Từ chối cho ý kiến Ta là Thôi Sàm Từ một khắc rời khỏi quê nhà Chính đã như vậy Về phần thiếu niên phân đi một nửa hồn phách của ta kia Hôm nay thực ra lựa chọn một cái tên mới có liên quan đến núi Thôi Đông Sơn Ta thấy kèm kêu Thôi Sàm mới là chuẩn xác Thôi Sàm thôi sảng sơn thủy bất phần già sơn thủy hữu trọng phùng có thể có được dấu hiệu tốt lão nhân quay đầu người sao lại trở nên già đi như vậy thôi sảng tự diệu nói hai mươi tuổi rời nhà hai mươi bốn tuổi đi hướng trung thủ thần châu trong hơn trăm năm sau có lên có xuống sau khi rời sư môn thì loanh quanh ba mươi năm dạo chơi thiên hạ trở về bảo bình châu ở tại vương triều đại ly nhiều năm như vậy người hai trăm tuổi không trẻ nữa lão nhân lắc đầu nói cái này không phải là sàm sàm trong ấn tượng của ta thôi sàm cười cười gió nhẹ mây nhạt nói ra ra có biết không người cho tới giờ đều là cái dạng này cái gì cũng đều là ta cảm thấy giống như trên đời này mọi người đều có đạo lý như vậy đều đang chuyển động xung quanh ngươi vậy chỉ sợ sau khi người phát điên mới không như vậy ta tuy không rõ ràng lắm nguyên do của cái biến cố trong đó vì sao thôi thì không có giam cầm người lại nhưng mà ta lại không nghĩ người lần này tới tìm ta là có ý nghĩa gì với người và đối với ta lão nhân vẫn lắc đầu ta là tới tìm các tiên sinh của người thôi xàm cười khẩy nói lão tú tài hắn sớm rời khỏi bào bình châu đi tranh bà sa châu Nháo ra động tĩnh rất lớn Ngay cả một vòng thái dương đầu vai lão tổ trần thị toánh âm Cũng để lão tú tài trộm đi Hôm nay toàn bộ thiên hạ Đều ồn ào huyên náo Chỉ là lão tú tài hiện tại Ai cũng không quản Thực tiêu sái Lão nhân cười nói một câu sam xàm khi còn nhỏ Sẽ không nói như vậy Hắn sẽ nói xấu về một ai đó Nhưng mà cuối cùng mỗi lần Đều dắt thêm một câu Nhưng mà người nọ rất đối tốt với người trong nhà Nhưng mà thi từ người nọ rất rất là tốt Nhưng mà Thôi xàm hư lạnh Đủ rồi Nợ cũ đã qua đắt Lật đến lật đi tất cả đều là trò bụi Lão nhân cười ha ha Không hồ là làm quốc sư đại ly Đại nhân vật nắm giữ xu thế nửa châu Thôi xàm thở dài Lão nhân tự diệu nói Khó trách thúc ấy không nhận ra người tới Xàm xàm trong trí nhớ của ta Rất không giống với người hiện tại Thôi xàm đứng lên, một tay chống lan can, rồi nói: Lòng người như nước, nếu bất động chính là nước lặng. Lão nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn ra được, bỏ đi kiếm cách bên cạnh người, chấn đỏ bên kia còn có hai nhân vật lợi hại, thế nào? Là nhắm vào ngươi mà tới sao? Có cần ta làm cái gì hay không? Thôi xàm do dự một lát, nửa thật nửa giả hỏi: Vậy phải xem ngươi có dám giết một thiên quân đạo giáo câu Lô Châu hay không đã? lão nhân ha ha nở nụ cười thôi sàm quay đầu nhìn phía lão nhân xem qua như vậy ký ức khi còn trẻ lão nhân là hoàn toàn khác với hiện tại lão tổ thôi thị khi đó chống quài trượng tuổi già sức yếu còn có một thân nho nhã phong độ cùng người trí thức lão nhân nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm khí cơ người nào đó trong trấn nhỏ ngõ đào diệp tại trấn nhỏ nhà cũ tạo ra Tào Hy đang môn bái phòng Tạ thực lời giới thiệu thân phận Tào Hy lại không muốn tự thổi tự khen Trên dưới tạ ra Không thể biết được vị vũ ông này Lại là lục địa kiếm tiên Bà Sa Châu Tạ thực luôn luôn chờ hoàng đế đại lý xác thực tin tức. Ba người Hạ Tiểu Lương, Thần Cáo Tông Mã Khổ Huyền, Trần Vũ Sơn Lý Hy Thánh Trấn Đỏ Cuối cùng là có thể giao người nào Tuy không rõ ràng chi tiết của Tào Hy nhưng nếu bằng hữu vị lão tổ tông tạ thực này tạ già vẫn không dám chút chậm trễ ở đại đường tào hy uống nước trà liếc mắt nhìn một đội tiểu nhân hương khói lung linh đáng yêu đang tránh ở bên trong tấm biển mà nhìn ngó hắn tạ thực không kiên nhẫn tào hy làm ra vẻ và muốn chuẩn bị đuổi người hai người hầu như là đồng thời nhìn về phía tây nam tào hy nhau mắt lại có chút vui sướng khi người gặp họa tạ thực sắc mặt tự nhiên nhưng mà đáy lòng đã có chút rung động khí thế vũ phu cửu cảnh đình phong từ chỗ núi lớn tây nam bên kia có người lấy phương thức không kiêng đề gì tuần tra cả trấn nhỏ cuối cùng nhìn thẳng vào tạ thực mặt đối mặt kiếm tiên tào hy đang ngồi ở trên cổ tay còn đeo một cái bàn mạng phi kiếm từ nước sông còn có một vị kiếm khách trẻ tuổi không biết từ khi nào lặng yên xuất hiện ở ngõ đào diệp đúng là mặc ra hào hiệp hứa nhược hoành kiếm ở sau người thản nhiên tản bộ hắn ở bảo bình châu thành danh không hiển nhưng mà ở trung thổ thần châu cũng là đại danh đình đỉnh. nhưng mà cho dù là trung thổ thần châu thế nhân phần lớn vẫn chỉ biết là kiếm của mặc gia hào hiệp hứa nhược trọng phòng ngự mà không nặng nề thế công kiếm chiều phong cách cổ xưa kiếm khí sâu xa ý kiếm rất nặng lấy phòng ngự chứ danh hậu thế nhưng mà cũng không rõ ràng thần thông kiếm thuật của hứa nhược đến cùng là vẫn dùng để giết địch sao có khả năng là chấp kiếm tức bất bại Mặc gia du hiệp hoành hành thiên hạ, Tùy tôn trì là vì trừ bạo giúp yếu nhưng vô luận là giang hồ hay là sa trường đệ tử Mặc gia sát lực tuyệt đối không thấp, cho nên ngoài binh gia ra, Mặc gia là một trong tu sĩ bách gia được võ tướng chiến trường coi trọng ỷ lại nhất. Hiện tại đột nhiên xông ra một vũ phu thuần túy ít nhất cửu cảnh đỉnh phong, dục dịch không có ý tốt đối với Tạ Thực. Theo một thánh nhân Nguyễn Cung tạm thời lập trường chưa rõ. Tạ Thực uống một ngụm trà nhìn quanh bốn phía ở một khắc tạ thực muốn mang chén trà nọ thả lại mặt bàn từ chỗ sân nhà một con xe sẻ vù một chút phá không mà tới nóc nhà bên kia gợn sóng từng trận rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh Con xe sẻ tinh xảo đáng yêu đứng đầu vai tạ thực khẽ mồ quần áo của hán tử con xe sẻ này trần minh an đã thấy qua Đề tĩnh xuân đã thấy qua trên thực tế rất nhiều dân chúng chấn đỏ đều đã thấy qua tào huy mặt lộ vẻ nghi hoặc lập tức đột nhiên biến sắc cuối cùng chán chảy mồ hôi khuôn mặt trắng bệnh vừa kính sợ lại có một tia may mắn hứa nhược thở dài một tiếng buông lỏng ra tay cầm chui kiếm cảm thấy kiếm của mình ra hay là không ra kết quả vẫn giống nhau vẫn là quá chậm nguyễn cùng động tác đánh sắt chỉ thoáng ngừng lại liền tiếp tục vùi đầu đúc kiếm duy chỉ có lầu trúc lạc phách sơn lão nhân cất tiếng cười to trên ý ngang nhiên sau khi xe sẻ đậu lên vai tạ thực liền buông chấn trả giống như là hoàn toàn buông tâm cười vang nói đây là đạo đại khách ở đại ly sao tào hy vẫn nộ có chút xấu hổ hắn muốn giết tạ thực này là không giả sau đó thuận tiện liên đụng ra vị đại lão đạo giáo sau lưng tạ thực đến lúc đó loạn bình thành một ổ toán âm trần thị bà sa châu thánh nhân nguyễn cùng nơi đây cùng với phong thuyết miếu trần vũ sơn hai tòa binh gia tổ đình bảo bình châu Tòa bạch ngọc lâu Không biết sâu cạn đại ly kia Đại ly quốc sư thôi xàm Bản lĩnh thâm hậu Vân vân Tào Hy vừa có thể hoàn thành ước định Với thuần nho trần thị Thành công nắm trong tay bản mạng tử của mình Đồng thời đám cưới trở thành thân thân ra Sau tìm một cơ hội thoát thân rời đi Thoải mái bàng quang Trời sập xuống trung quý có cao lớn trống Nhọc một lần sướng cả đời Cùng lắm thì về sau Đều tránh ở trấn hải lâu bên kia Nhưng mà tàu Hi cũng không muốn làm chim ra khỏi rừng Cùng tạ thực cứng đối cứng Sau khi cảm giác được con xe xẻ nọ xuất hiện Hứa Nhược kiến thức rộng rãi Vốn đã bung thà ý niệm xuất kiếm trong đầu Khi nghe tạ thực nói những lời này Ngược lại tâm sinh không vui Một lần nữa cầm chuôi kiếm Vị mặc ra hào hiệp toàn bộ ngõ đào diệp này Chậm rãi đi hướng nhà cũ tạ ra Vừa đi vừa nói Đại ly đại khách như thế nào Không cần hứa nhược ta nói thêm gì Nếu thực sự là quyết tâm bất lợi đối với ngươi Cô gái trí khuê căn bản sẽ không xuất hiện ở trấn đỏ Hiểu lý lấy tình đề động Đại ly làm không tính là kém Nhưng mà thực ra tạ thực ngươi ở dịch trạm Khẩu khí không nhỏ Hoàn toàn không đặt đại ly ở trong mắt Thế nào Hôm nay ỷ vào có tổ sư ra nhà ngươi làm chỗ dựa Muốn tiếp tục uy phong sao Được Hứa nhược ta hôm nay chỉ lấy thân phận hứa nhược Đến với ngươi một trận sinh tử chiến Hứa nhược đi tới Cười nói Yên tâm Mặc ra đệ tử ta Một lời nói đáng giá ngàn vàng Hứa nhược ta nếu hôm nay có chuyện Chỉ giải quyết trong sinh tử người ta Về sau đại ly cũng tốt Sư trưởng mặc ra cũng vậy Cũng sẽ không tìm tạ thực người gây phiền toái Thôi xàm Tào Hy Nguyễn Cung Hứa nhược Vũ phù vô danh Chấn nhỏ rồng nằm hồ phục lấy năm người làm đầu, cấu thành một tấm lưới lớn vô hình liên thủ bao vây tiêu trừ tạ thực. theo lý mà nói, hứa nhược là người có thể sẽ không ra tay đầu tiên nhất. không nghĩ đến cuối cùng, ngược lại là vì mặc gia du hiệp không thích nói chuyện cùng người này, đã dẫn đầu xuất kiếm chém giết một đối một, tự lực lĩnh giáo bản lãnh thông thiên một vị đạo giáo thiên quân. tạ thực nhíu nhíu mày nhìn về phía cổng lớn bên kia trầm giọng nói, hứa nhược, ngươi thật muốn ra tay? Hứa nhược vỗ vỗ chuối kiếm, điềm nhiên cười nói, Chưa từng hoàn chỉnh xuất một kiếm, Đã giáp quang âm, Ta vì thế ôn dưỡng hai ba kiếm, Coi như là thông qua được. Tin tưởng, Tuyệt không làm cho tạ thiên quân thất vọng. Tạ thực có chút đâm lao phải theo lao, Nếu là ân oán cá nhân, Thì ở câu lô châu, Tạ thực hắn thực đúng là có thể buông tay ra chân, Nhưng mà lần này khóa châu Nam Hạ, Không có đơn giản như vậy. Nhưng mà để cho tạ thực hắn làm chuyện không hợp tâm ý này, Cái này bản thân cũng là vấn đề không thể nói rõ Làm đạo chủ một châu Sao có khả năng Chỉ cần bị người lấy bản mạng từ áp chế Liền nén giận Nam hạ mà về nhà Tào Hy có chút vui sướng khi người gặp họ Hứa nhược này Là có tiếng ăn mềm không ăn cứng Thuộc loại tính tình tốt nhất trong thế gian du hiệp Hứa nhược bản lĩnh lớn nhỏ tu vi sâu cạn Núi dựa vào cao thấp Bởi vì ra tay cực ít Cho nên vẫn là một dấu hỏi Nhưng mà trên núi dưới núi Đều thờ phụng một sự kiện Có thể sống qua năm tháng dài lâu Thắng được danh hiệu lớn như vậy Người trong tu hành tính tình càng tốt mà nói Thời điểm tính tình không tốt Nhất định thực kinh người Ngay vào lúc này Một thanh âm già nua Lớn như là trung đồng vang vọng nhà cũ tạ ra Hứa nhược Người không cần tranh đoạt cùng lão phu Tạ thực này Cứ giao cho lão phu đến luyện tập Vừa lúc ăn mừng lão phu trở về võ đạo thập cảnh Đối thủ không đủ mạnh Đánh sẽ không tận hứng Nếu tạ thực cảm thấy lão phu là cây, cậy thế hiếp người Lấy nhiều khi ít Không quan hệ Lão phu liền cùng người phía sau màn của ngươi Nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận Đạo lý giống như là hứa nhược vậy Ân oán cá nhân Sinh từ tự chịu Còn xe xẻ xinh xắn Vẫn đứng chân đầu vai của tạ thực Anh anh hót lên. Uyền truyền dưới nghe Tạ thực dựng thẳng tai nghe Cười hiểu ý Ông quyền nói lão nhân gia nói lúc trước là tạ thực đã thành ý không đủ không có đạo lý cường mua cường bán như vậy cho nên lão nhân gia ngươi lần này đang ở trên đường chạy tới quận long tuyền còn nói tự mình giúp vương triều đại ly các người lừa gạt tạ thực dựa theo lời nguyên bản một năm một mười nói tới đây thần sắc thoáng cứng ngắc nghĩ kiêng kỵ nhanh sửa lời mời tới ngọc nữ hạ tiểu lương đạo thống bảo bình châu Miễn cho đại ly các ngươi ngày sau trở mặt cùng với thần cáo tông Để thể hiện thành ý Cho nên chỗ mà đại ly tống thị các người trần chính cần dụng tâm Chỉ ở một chỗ trần vũ sơn Tào hy nghĩ nghĩ Luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng Nhưng mà từ bên trong ngôn ngữ của tạ thực Lại không tìm ra một sơ hở nào Tạ thực nhìn về phía cổng lớn ôm quyền cười nói Nếu muốn giao thủ Đợi cho chuyện này xong xuôi Tạ thực ta nhất định phục bồi Sau đó hắn chết đi phương hướng Mặt hướng về núi lớn phía tây nam Đúng là vị trí lầu trúc lạc phách sơn Muốn giao thủ cùng với lão gia nhà ta Cũng phải trước đánh qua tạ thực ta mới được Mong rằng lý giải Nếu là ngươi cảm thấy tạ thực ta xem thường ngươi Tạ thực thu hồi nắm tay Hai tay chắp ở phía sau Cười lạnh nói Vậy xem như là tạ thực ta xem thường ngươi là được rồi Hứa nhược tiếp một câu Chuyện nơi đây nhất định phục bồi Lạc Phách Sơn bên kia Lão Nhân quay đầu cười nhìn về phía Thôi Sàm này Thế nào Ta khi nào thì ra tay Đổi làm bình thường Thực nhẫn không được Thôi xàm thần sắc như thường Ngón tay cái cùng ngón trò Nhẹ nhàng ma sát Tựa như đang cân nhắc lợi hại Chậm dại nói Không vội Vốn chính là nói chuyện làm ăn Tạ thực hắn Trào giá đầy trời Ta là muốn mượn võ đạo cừu cảnh của ngươi Giúp hoàng đế bệ hạ Hoàn tiền ngay tại chỗ mà thôi Nếu lão đại ở phía sau màn lộ diện lên tiếng Thoái nhượng một bước Đại ly không cần thiết sẽ rách ra mặt cùng tạ thực Về sau còn cần tạ thực tọa trấn đỉnh núi phía bắc quan hồ thư viện Cũng không thể làm bị thương vị thiên quân lão gia này ta sau khi rời núi Còn về khuyên bảo hứa nhược tạm thời không cần hành động theo cảm tình Có chút đau đầu Hứa nhược người như vậy không muốn lại được Chuyện hắn nhận định đau đầu Lão nhân chân trần đứng ở hành lang Nhìn bên mặt Thôi Sàm thờ dài Sàm sàng Người không nên biến thành như vậy Thôi Sàm chỉ phương xa Cười khởi nói Ta là Thôi Sàm Thôi Sàm cháu của người ở Đại Tùy Không phải là bộ dạng thiếu niên Còn mang theo tâm tính ngây thờ thiếu niên Mới là yêu thích của người Thôi Sàm tâm tình phá hỏng, Đột nhiên tàn khốc nói Đi ra Tiếng gầm này lên Trời đồng áo xanh của một đứa đồng váy hồng phấn bị dọa cho giật mình Tiểu đồng áo xanh thì sợ tới mức Hai chân run run Thế nào đây Ở trong bụng vụng trộm mắng vài cô mà cũng không được à Cái này cũng có thể nghe thấy sao Nhỏ ra thánh nhân Thời điểm nào mà thần thông quảng đại như vậy Cố mày rất nhanh Chỗ đường mòn u tĩnh ở bên ngoài trúc lâu Đi ra một người nam thon dài như ngọc Ước chừng hơn 30 tuổi Anh khí bừng bừng phấn chấn Mặc đồ đen Cả người chẳng một cỗ khí chất Như là từ bột băng đắp thành Và thấy chính là người không sẽ ở chung Bộ pháp quán kiên định đi đến bên ngoài lầu trúc Hướng lầu hai cúi đầu ông quyền nói Thôi thị mạt tịch Cung phụ tôn thúc kiên Bái kiến đại ly quốc sư Bái kiến lão tổ tông Thôi xàm ánh mắt không vui Nhờ có tăng nhân kia cản cho ngươi một lần Tường đường cứu ngươi một mạng Ngươi còn dám vào núi tới đây Lúc ấy Thôi xàm yên lặng Rời khỏi dịch trạm đi gặp lão nhân thực ra đã sớm nhận ra người nam trốn ở một nơi bí mật gần đó lúc đó thôi xàm đã nổi lên sát tầm chỉ là tăng nhân ra tay trước chắn ở giữa thôi xàm cùng vị thôi ra cung phụng kiềm thôi xàm không muốn phức tạp mới không có ra tay giết người tôn thúc kiên sắc mặt kiên nghị bảo trì tư thế ôm quyền nhưng mà ngẩng đầu đối diện cùng với đại ly quốc sư. thôi thị tổ trạch chuyên môn có người phụ trách chú ý lão tổ cách mỗi mười năm Sẽ đổi một người theo dõi Phòng ngừa có người âm thầm Gia hại lão tổ mười năm này Đúng là tại hạ Lão tổ lần này tự nhiên rời khỏi phía nam Cũng chính là tại hạ hỗ trợ Truyền lại báo cáo sai lầm Dối xưng lão tổ Vẫn đang ở lại vùng phía nam Thôi xàm hít mắt cười nói Cho nên ngươi là đi theo ta kiếm thưởng Nam tử tuy lắc đầu Nhưng mà không chút nào Che giấu ánh mắt cực nóng của mình Cất cao giọng nói Không dám tôn thúc kiên ta chỉ hy vọng có thể học quyền từ lão tổ chẳng sợ thiên tư có hạn chỉ có thể học được một chút lông gà vỏ tòi có chết cũng không uống lão nhân chân trần cười nói ta ở trong trăm năm nghèo túng kia thời điểm ngẫu nhiên thanh tỉnh nhớ ra rất nhiều tên giống như là ngươi bọn họ phần lớn tù vi cao hơn so với ngươi nhưng mà toàn bộ là gối thêu hoa nói lên thiên phú cùng chiến lược Thật đúng là không bằng vũ phu lục cảnh, Xuất thần giã chiêu số như người. Người không cần tự coi nhẹ bản thân, Nói không chừng, Người lựa chọn tự nguyện bấm kích bên cạnh ta, Chịu trăm năm lại nẻo, Cũng là tôn thúc kiên người tư tâm mưu tính, Có đúng hay không? Tôn thúc kiến hơi có vài phần phong phạm, Thực tiểu nhân, Gật đầu nói, Quả thực là ta tâm tổn may mắn, Mong được mượn dùng lão tổ ưu ái, Một bước lên trời. Ồ, dã tâm bừng bừng Vị quốc sư đại ly bên cạnh ta Nói không chừng sẽ thích ngươi Lão nhân chỉ chỉ thôi xàm bên người Sau đó chỉ chỉ mình Cuối cùng là chỉ hướng vũ phu thuần túy bên dưới lầu kia Trò chơi vong ân phụ nghĩa này Nếu đã biết ta là lão tổ thôi thì Còn dám làm chuyện như vậy Tiểu tử ngươi thực sự là lớn mật Ngươi không sợ ta ở thời điểm thanh tình Một quyền đánh chết ngươi thành cận bã sao Tôn Thúc Kiên ánh mắt kia nghị ta chỉ biết là nếu như không đánh cuộc một chuyến Ta khẳng định sẽ thối hận cả đời Thôi xàm nhau đôi mắt lại Lần đầu tiên cẩn thận đánh giá vãn bối trẻ tuổi này Có chút ý tứ Lão nhân dư quàng khóe mắt Mang vẻ mặt của thôi xàm thu hết vào đáy mắt Cười cười Nhẹ nhàng nhảy xuống lầu hai. Sau khi phiêu nhiên đứng lại Phía sau lão nhân Chính là cửa lầu một lầu trúc Cửa lớn đóng chặt Bên trong thùng thuốc còn là một thiếu niên thê thảm Lão nhân nhìn thẳng gia tộc mặt lưu cung phục Cả người cơ bắp quần quận Muốn học quyền cùng lão phù Không có chút bản lĩnh là không thể Có dám tiếp một quyền của lão phù không Tiếp được Không nói cừu cảnh Bát cảnh chính là vật ở trong bàn tay của tôn thúc kiên ngay Tiếp không được Vậy không có chuyện quyền thứ hai Cơ duyên bằng trời ngay trước mắt Tôn thúc kiên vẫn chưa có mất đi lý trí Gọn gàng rất quát hỏi Xin hỏi lão tổ quyền này ra là tu vi cảnh thứ bao nhiêu thôi sàm trên lầu hai mỉm cười quả thực có tư cách làm quân cờ của mình lão nhân dưới lầu một tùy ý cởi to vui đến cực điểm ngươi là lục cảnh lão phu không khi dễ người chỉ lấy ngũ cảnh thường ngươi một quyền thế nào người nam một cước đạp tới trước một cước lui về phía sau bày ra quyền thế của bản thân một cỗ quyền ý như nước phới trong khe chảy xuôi toàn thân hồn nhiên thiên thành rõ ràng ở trên võ đạo tôn thúc kiên tự học thành tài chẳng những có nghị lực lớn cũng có ngộ tính tương đương không tầm thường lấy thân phận giã tu quán có thể đi tới độ cao như ngày hôm nay võ phu lục cảnh đỉnh phong ở trong giới võ đạo tông sư hoành hành sang hồ một châu trả giá rất nhiều tâm huyết người ngoài không thể biết tôn thúc kiên hín thở ngưng thần trong lúc mơ hồ đã có vài phần phong phạm đại gia xin mời lão tổ giao quyền thôi sàm đột nhiên không khỏi thở dài một tiếng lão nhân chân trần bước ra một bước một quyền đánh tới một quyền thô phác tự nhiên đánh ở chân chắn của tôn thúc kiệt tôn thúc kiệt căn bản không kịp ngăn cản lão nhân nháy mắt bay ngược ra ngoài hơn 10 triệu nằm trong vũng máu tứ chi run rẩy thất khiếu không ngừng có máu tươi trào ra khi gần chết vũ phụ trẻ tuổi tâm như trời cao này chừng to mắt nhìn về phía bầu trời cho ánh mắt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu không cam lòng cùng phật uất nữ đồng váy hồng phấn che mắt không dám nhìn một màn này tiểu đồng áo xanh nuốt tức miếng nhìn một cái không phải chính là một quyền đánh chết người sao lầu hai thôi xàm lên tiếng hỏi vì sao phải như vậy lão nhân xoay người nhảy lên đầu hai người như thế căn bản không xứng học quyền pháp của ta nếu người đã chết tuy ít nhiều có chút tiếc hận vũ phu thuần túy có hy vọng bát cảnh Là một quân cờ không thể khinh thường Nhưng mà Thôi Sàm rất nhanh bỏ qua chút cảm xúc ấy Người đã chết Nghĩ nhiều cũng vô ích Cũng là may mà là địa bàn người khác Không cần hắn nhặt xác. Thôi Sàm tò mò hỏi Vì sao lại giết hắn Lão nhân ngồi ở trên ghế bằng Không phải cho ngươi xem Mà là cho cái tên dưới lầu kê xem Phúc họa vô môn Là người tự dước Thôi Sàm cúi đầu nhìn Ở bên ngoài lầu Trúc Đang đứng một thiếu niên sắc mặt khó coi Đang ngửa đầu nhìn về phía bọn họ Nhưng thiếu niên Thủy Trung không nói gì Không khí cực lạnh Sau một lát Lão nhân không có đứng dậy Thiếu niên cũng không có rời đi Thôi xàm cảm thấy có chút nhàm chán Chẳng sợ người dưới lầu Là một tiên sinh khác của mình Nhưng mà thôi xàm đối với cái này Thực sự đề không đổi hứng chí. Nếu không phải người nào đó Có khả năng trở lại nhân gian Bản thân, thần hồn còn một nửa Thân mình đã chia lìa Như vậy Trần Bình An ngõ nê bình Đối với bản thân đã không có chút lợi ích nào Thôi sàm không ngại đưa thiếu niên này đoạn đường Trướng mắt không nói Còn có khả năng sẽ sinh ra các loại biến cố Điều này làm cho thôi sàm Đã quen nắm toàn cục trong tay Rất không thích Về phần thiếu niên thôi sàm Đại đạo như thế nào Bởi vậy bị nục, Cả đời vô vọng Trở về đỉnh phong hay không Quản chuyện gì tức quốc sư thôi sàm hắn Trung quy là hai người Lão nhân ngồi ghế trúc cười lại nói Thế nào Tiểu tử ngươi ghét bỏ Lão Phu lạm sát kẻ vô tội Nên vì tên chết không nhắm mắt kia Muốn nói chuyện cùng Lão Phu sao Trần Bình An đi đến bên cạnh thi thể nợ Ngồi xồm xuống Phát hiện đã chết rồi Trần Bình An nhẹ giọng nói Ta không biết ngươi vì sao đến Ta cũng không biết hắn vì sao lại giết ngươi Cho nên ta có thể làm Chính là giúp ngươi hạ táng Về sau nếu biết nhà của ngươi Tận lực giúp thi cốt ngươi lá dụng về cội Cũng là nói cho người chết nghe cũng là nói cho hai người trên lầu nghe càng như là nói cho bản thân mình nghe lão nhân trong lúc đó chợt hô to một tiếng trên mặt toát ra vẻ giận dữ dữ tợn khủng bố khí thế như cầu vồng nói người tốt trên đời vạn ngàn vạn vũ phu thuần túy như ta ở trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay tù sĩ trên đời nhiều đến cỡ nào người cho là người đăng đỉnh sẽ phần tốt xấu thiệt ác gì đó sao trần bình an ngươi học luyện quyền cùng lão phu Hay là học làm người Trần Bình An đứng lên Ngoắc bảo tiểu đồng áo xanh lại hỗ trợ xử lý hậu sự Nhìn về phía lầu hai nói Chỉ học quyền Lão nhân đứng lên cười to thoải mái Tốt tốt Khi nào thì luyện quyền Trần Bình An im lặng đi về phía lầu trúc, Đi lên thang lầu Lão nhân xoay người đi vào phòng Có việc cứ kêu ta Ngươi yên tâm Thôi sàm xoay người đi hướng thang lầu chém đinh chặt sắt nói có thể sẽ không lão nhân bước chân hơi tạm dừng rất nhanh đã xài bước qua cửa cửa lớn đóng sầm lại thôi sàm dừng bước đứng ở thang lầu trần bình an đi đến một nửa thấy hắn không có ý tứ nhường đường liền dừng lại Vì lão giả nho sam này ở trên cao nhìn xuống nhìn thiếu niên mỉm cười nói trước kia ở trong ly châu động thiên chưa từng rơi xuống vỡ nát trần bình an người đã tính là đáng thường nhất khí số đơn bạc Một số gần như là không còn Cho nên chỉ có thể gặp thoáng qua với tất cả cơ duyên Làm mồi câu cho những người khác Hôm nay Không có cấm chế huyền rượu này Thậm chí còn có chút ý tứ hàm xúc phủ cực thái lai Ở trên trời rớt xuống một cái bánh lớn đến như vậy Là hãy tiếp nhận cho tốt Nắm chặt trong tay Tay bị đánh gãy Chân bị ép mẹp Chính là dùng miệng cắn đến răng gãy sạch Cũng phải dùng hết một hơi cuối cùng mà đi tranh thủ Cũng phải giữ lý tòa lầu này Thôi xàm đi xuống dưới Giờ nói Những lời này Là thầy lão già kia nói cho người nghe Hắn cho tới giờ là không thích nói chuyện Làm cái gì Nói cái gì Đều là một bộ đức hạnh thiên kinh địa nghĩa Làm thực ra Làm cho người ta chán ghét Nếu là ta Lần này căn bản sẽ không đến gặp ngươi. Sinh tử của ngươi Hôm nay thực ra đã không quan trọng Cái này ngươi phải cảm tạ tề tính xuân Sư đệ của ta đương nhiên nếu bản thân trần bình an ngươi không chịu phấn đấu tề tĩnh xuân sẽ chết oan uổng nói tới đây thôi sàm ý cười phức tạp không thể không thừa nhận điểm này ánh mắt của ta tốt hơn so với dương lão nhân nhưng mà yếu kém hơn so với Tệ tĩnh xuân cuối cùng hai người gặp thoáng qua đều thoáng tượng như người nhường ra con đường ở thời điểm đó thôi sàm hơi hơi dừng bước nói nhỏ. người có biết thời khắc hung hiểm nhất trong cuộc đời của ngươi Là cái lần nào không Thiếu niên hầu như là đồng thời thả chậm bước chân Thôi xàm thấp giọng nói Là vị hảo tâm nhân nào đó Muốn tặng ngươi sâu mứt quả kia Người nếu lúc ấy nhận lấy Thì mọi chuyện đều không có Trần Bình An trong lòng khiếp sợ tột đỉnh Rất nhiều chuyện cũ lập tức như là rõ ràng ở trước mắt Quốc sư Thôi xàm tiếp tục đi xuống phía dưới Ở trong nhà mắt khi hắn bước ra cầu thang lầu cuối cùng bóng người tiêu tán chợt lóe rồi biến mất một ngày này luyện quyền vừa rèn luyện khí lực vừa rèn luyện thần hồn so với dày vò mấy ngày hôm qua có thể nói là trầm trọng hơn mặc kệ trần bình an cắn răng chống đỡ như thế nào vẫn là mấy lần ngất đi lại bị lão nhân cứng rắn đánh cho tỉnh lại năm lần bảy lượt chân chính là sống không bằng chết thời điểm tiêu đồng áo xanh cõng trần bình an rời khỏi phòng thiếu chút nữa là tường hôm nay lần thứ hai nhặt xác bị dọa nhảy dựng Lúc ấy Trần Bình An khí tức đã rất nhỏ như tơ Hô hấp so với người già Gần đất xa trời còn gầy yếu hơn Thế cho nên ngụy Bách Đều không thể không đi lầu hai gõ cửa Nhắc nhở vì lão nhân kia coi chừng làm quá Lão nhân cách một cánh cửa Tức giận hồi đáp Lão phụ dạy ai luyện quyền Trên đời này còn chưa có mấy người Có tư cách khoa tay múa Trần ngụy Bách thở phi phi xuống lầu thực sự lo lắng Đành phải tự mình nhìn chằm chằm hô hấp của Trần Bình An Trong thùng thuốc, để ngừa ngoài ý muốn. Trong màn đêm, Trần Bình An tinh thần uể oải Thay quần áo đi ra cửa lớn. Tiểu đồng áo xanh ở một bên tu hành, Nữ đồng váy hồng phấn đưa đến cái ghế trúc nhỏ. Trần Bình An ngồi ở ghế trúc, Sờ sờ đầu của nàng cười nói, Ta không sao. Nữ đồng váy hồng phấn, Gượng ra một khuôn mặt tươi cười, Học tiểu đồng áo xanh, vuốt mông ngửa Đương nhiên rồi, Lão gia nhà ta lợi hại nhất. Trần Bình An làm cái mặt quỳ với nàng, suốt cục đã chọc cho tiểu nha đầu vui vẻ trần bình an sau đó im lặng ngồi trên ghế hai tay tùy ý đặt trên đùi ngồi có tư thế cũng không cố ý nhưng mà trần bình an hiện tại suốt cục đã có một cỗ mũi nhọn không thể nói thành lời chẳng sợ hắn không nói lời nào vô luận đán ngồi nằm hay là đứng một thân hắn vẫn dốc xuống quyền đạo chân ý như là hồng thủy ảo ạt có thể đủ làm cho quyền pháp hành gia cảm thấy chói mắt cảm thấy loa mắt nữ đồng váy hồng phấn cảm thấy xa lạ Trong đồng áo xanh càng là như vậy cho nên hắn mới có thể mỗi ngày liều mạng đi tu hành lần này luyện quyền chỗ đáng quý nhất ở chỗ lão nhân rèn luyện đối với trần bình an vô luận hung ác tàn bạo như thế nào cũng chưa từng thay đổi tâm tính nguyên bản của thiếu niên vô luận là trên núi dưới núi đều áp dụng một quy củ về truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc phía trên danh sư là minh sư lão nhân không thể nghi ngờ là minh sư võ đạo đệ nhất đảng minh sư vị tất ở cao thủ đứng đầu như là lão tổ lý thị Chẳng thấy chu hà chỉ là vũ phù ngũ cảnh. Là minh sư hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà vị lão nhân mang bản thân. Mỗi ngày ở dưới lầu trúc này. Nếu như không phải tông sư võ đạo. Vậy mới là chuyện lạ Phía trên cừu cảnh. Còn có đại phong cảnh. Loại lời này ai có thể nói ra miệng. Ví dụ như là chu hà. Thậm chí tin tưởng vững chắc từ cảnh đã là cảnh dưới đỉnh điểm. Chính là cuối con đường của võ học rồi. Nữ đồng váy hồng phấn vụn trộm hỏi. Lão ra. Người hôm nay có phải là không mấy vui vẻ hay không Trần Bình An hỏi Người nói là chuyện lão tiền bối bạo khởi giết người Nữ đồng váy hồng phấn khiếp sợ Quay đầu nước mắt Nhìn lầu hai Sợ mình rước đến phiền toái cho lão già Trần Bình An không có đưa ra đáp án rõ ràng Mà lại nhẹ giọng nói Lần trước lúc đi xa Ta từng ở một chỗ gặp một vị nữ quỷ áo cưới Thích một người đọc sách Thật sự rất thích Ta không biết nói như thế nào Nhưng mà nàng vì thế mà giết rất nhiều thư sinh qua đường vô tội ta cảm thấy nàng sai lầm Chính là sai lầm Hơn nữa Không phải là sai nhỏ Không phải là cái loại có thể bù lại được Nhưng mà ta có thể làm gì được Lúc ấy đám người bảo bình Lý hòe Đều bên cạnh ta Ta cuối cùng không thể theo tính tình mà làm việc Hơn nữa Ta lúc ấy cũng nghĩ Có phải ta nghĩ quá nông hay không Cũng không có dám xác định Nữ đồng váy hồng phấn tò mò hỏi Lão ra Vậy Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào trần mình ăn hai tay nắm lại Đặt trên đầu gối Ánh mắt thông suốt cười nói Thì vẫn là sai Nếu có gặp mặt Ta nhắm chừng vẫn không có biện pháp giảng đạo lý Nhưng mà không quan hệ Sẽ có lần đầu Sẽ có lần sau Luôn sẽ có cơ hội Nữ đồng vấy hồng phấn mỉm cười Lão già như vậy So với lão già giàu dĩ trước kia Không quá giống Nhưng mà tốt hơn rất nhiều Trần Minh An ở trong lòng yên lặng Nói với bản thân Trước tiên Phải sống cái đã. Màn đêm nặng nề Có một vị đạo sĩ trẻ tuổi Đầu đội liên Hoa Quan Đẩy một chiếc xe một bánh Cắm cái lá cờ tướng số Trông có vẻ hù người Đi ở trên đường Đi thông huyện hoè Hoàng Bánh xe nghiền ở trên mặt đường Không ngừng kéo kẹt rung động Đúng là đạo nhân trẻ tuổi lúc trước Đã làm thầy bói nhiều năm tại chấn đó Một con xe xe trống rỗng phá vỡ màn đêm Từ trong gợn sóng chui ra Dừng một cái đậu ở đầu vai đạo nhân trẻ tuổi Dùng mỏ chim vô cùng thân thiết Vút về hai má đạo nhân Đạo nhân trẻ tuổi tươi cười sáng lạ Đưa ra một bàn tay Vỗ nhẹ đầu xe xe Biết rồi biết rồi Trước đó là vất vả cho ngươi Muốn ngươi mang một đồng tiền đưa tới đưa lui Giúp đỡ khám nghiện văn vận Không có cách nào khác Tề Tĩnh Xuân chơi cờ lợi hại như vậy Ngươi xem Cuối cùng hai chúng ta không tính là được chuẩn bị Ở sau của Tề Tĩnh Xuân Tốt thôi trận thua tiểu đạo ta vẫn chịu phục ai bảo lão sư bất công chi rõ ràng là đồ đệ ta chơi cờ xem bói kém cỏi nhất đánh nhau cùng người kém cỏi nhất kết quả đến cuối cùng những chuyện khổ sai toàn bộ muốn ta đi làm cái này không phải là khó người sao đạo nhân trẻ tuổi như là phụ nhân lắm miệng phố phường thầm oán không dứt nhưng không có nửa điểm khí độ thần tiên xe sẻ đột nhiên mổ vành tay của đạo nhân trẻ tuổi một cái Đạo nhân trẻ tuổi giống như là thiểu rõ tâm ý của chim Cười hà Tiên Tiền nhân sao mà không làm người chứ Đạo nhân trẻ tuổi ánh mắt sáng lên Cười hắc hắc Học tăng nhân nọ Một tay dựng đứng ở ngực Nhẹ thì nói chẳng ra cái gì cả Buồn cười mà thôi Nhưng mà nếu nói nặng Thì đó là ngỗ nghịch đạo thống Đạo nhân trẻ tuổi không đứng đắn Nhẹ giọng nói Nhóm Phật tổ Bồ Tát phù hộ Để cho tiểu đạo lần này Trở về trấn nhỏ Hòa khí phát tài nhất định phải hòa khí phát tài. À, lần trước cầu các ngươi vẫn là hữu dụng mà. Cuối cùng không phải là cùng tề tính xuân đánh sống đánh chết sao? Cho nên lần này lại chiếu cố tiểu đạo. Trước lạ sau quen. về sau mọi người chính là bằng hữu. Đạo nhân trẻ tuổi đưa mắt nhìn lại, chấn nhỏ dưới bóng đêm ở trong mắt hắn hiện ra một một. Vô luận là đi châu động thiên sau khi rơi xuống, mất đi đại trận bảo vệ. Hay là trước khi thoát phá Thuật pháp cấm chế đầy đủ Đối với đạo nhân trẻ tuổi mà nói Thực ra đều giống nhau Cũng không có khác biệt Đạo nhân trẻ tuổi vươn một ngón tay Nhẹ nhàng gõ đạo quan phong cách cổ xưa nọ Tự như là đang tự hỏi một vấn đề Làm cho người ta đau đầu Đạo nhân trẻ tuổi này Tên là Lục Trầm Đúng là tề tĩnh xuân không quản lúc trước Rời Ly Châu Động Thiên hay không Đều sẽ rơi vào bế tắc Chỉ là tề tĩnh xuân ra ngoài dự đoán của mọi người Lựa chọn, lui một bước lớn đạo nhân trẻ tuổi liền sẽ lui một bước nhỏ theo. À mình nghỉ ở đây nhé mọi người, Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. hy thích nói chuyện lung tung đi rồi. Tạ Chạch nhất thời một lần nữa khôi phục về thanh tịnh Một nhà trên dưới, từ phụ nhân giữ vai trò chủ nhà cho đến một đôi con trai con gái, lại đến vài vị lão bộc lão ẩu đi đường đều phải rón rào rón rén e sợ sẽ quấy nhiễu tạ thực đang nghỉ ngơi khoảng thời gian này người nhà tạ ra sống không được tự nhiên đột nhiên từ bộ giáp tuốt bàn tộc phổ kia xuất hiện một vị lão tổ tông sống sờ sờ không biết đã sống bao nhiêu mùa xuân chỉ sợ cũng chỉ có vị thiếu niên trường mi từ nhỏ kiệm lời tâm cảnh tương đối an ổn bởi vì tạ thực đại khái đã giải thích với hắn về thế giới bên ngoài hơn nữa còn cho thiếu niên tạm thời đi theo nguyễn cung chú kiếm đánh thiết là chính chuyện cơ duyên không phải đi theo lão tổ nhà mình làm mưa làm gió sẽ càng tốt thiếu niên trường mi tâm tính tình cứng cỏi cho dù biết được lão tổ tạ thực sắp sửa trở thành vị thiên quân đứng đầu câu lô châu phương bắc vô luận tu vi hay là địa vị thật ra đều vượt qua sư phụ nguyễn cung một bậc thiếu niên vẫn là không thoát ra chút ý tưởng thay đổi địa vị Điều này làm cho tạ thực ở trong lòng hơi hơi tán thưởng, Đây mới là độ lượng tử tôn tạ ra nên có. Thiếu niên chắc chắn sẽ không biết được. Nước đôi trường mi kia thoáng hiện tâm trí bất định. Tạ thực sẽ buông bỏ ý niệm tài bồi hắn. Thậm chí sẽ chủ động dứt khoát nói rõ với Nguyễn Cùng. Miễn cho ra môn bất hạnh để lại di hỏa. Điều này có nghĩa là kẻ trường mi kia hầu như là hoàn toàn mất đi khả năng có thể chứng đạo trường sinh và trọng chấn môn phòng. Sơn thượng tiên sư, thu nhận đệ tử Nhất là lục địa thần tiên của đạo giáo Cực kỳ coi trọng tu tâm Thường thường không phải là chuyện vài năm có thể xác định Thường thường dạo chơi bốn phương mấy chục lượt Mà có thể tìm được một đệ tử hài lòng Có thể kế thừa phương khói Trong lúc này Rất nhiều tiên sư đưa ra đủ loại khảo nghiệm Phú quý, sinh tử, tình yêu Đủ các hạng mục thế tục Đều là quan ải tu đạo lên trời Là tiếp tục làm tạp ngựa trong sông hay là cá chấp vượt long môn khả năng chỉ là lựa chọn ở một ý niệm đại đạo từ từ mỗi một người dẫn thân mười cảnh nhất là luyện khí sĩ trên ngũ cảnh không ai ngoại lệ đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm chẳng qua đại đạo ba ngàn đờn lên núi cũng không có định rõ cho nên người nào có duyên pháp của người đó tính cách thiên quân tạ thực không thích rơi vào trong mắt thánh hiền nhà khác hoặc là bàng môn tả đạo lại có khả năng là một viên ngọc tốt cho nên người xưa có câu trời không có tuyệt đường của anh đương nhiên tạ thực địa vị cao thượng ánh mắt tự nhiên cao xa thực ra với tư chất thiên phú của thiếu niên trường mi ở trong các môn phái tiên gia bảo bình châu đều đã là mầm mống tu đạo cực kỳ đánh giá cái gì cũng không quản khẳng định trước tiên thu làm đệ tử rồi nói sau bên trong sơn môn có thêm một vị thần tiên trong năm cảnh Bất luận là dùng để kinh sợ thế tục Vương triều đế vương chúng tướng Hay là vì quan hệ vi diệu với quê nhà Sơn thượng quanh thân Đều là trợ lực thật lớn Làm sao lại soi mói như là tạ thiên quân Tạ thực chậm dại uống rượu Mặt u sầu Lão Tổ Tông Có tâm sự sao Thiếu niên Trường mi ngồi ở bàn đối diện Một đôi phẩm tướng cực cao hương khói tiểu nhân Mắt thấy không có người ngoài Liền từ tấm biển đại đường nhảy xuống Ở trên đầu vai Đầu cổ thiếu niên truy đuổi Đùa giỡn Chơi đùa Thiếu niên trường mi đối với cái này Sớm ít tập mãi thành thói quen Tạ thực buồn uống rượu Tự hồ thẹn Với lòng mà thôi Thiếu niên trường mi kinh ngạc nói Lão tổ tông lợi hại như vậy Còn cần làm chuyện trái lương tâm Tạ thực cười cười Sau này ngươi cũng sẽ khó chịu như vậy Không cần phải ngạc nhiên tính tình của ngươi thực thà nhiều hơn là linh động học kiếm rất tốt đạo gia tu thanh tịnh nghe có vẻ là tính tình cục diện đáng buồn thật ra không phải cần nhất là để tay lên ngực tự hỏi từng điều từng đạo không hề thoải mái trường mi tạ ra gật gật đầu tạ thực nhìn khuôn mặt còn non nớt trong lòng than thở loạn thế bùng xuống quần hùng tranh giành nhất định sẽ phấn khích lộ ra Nhưng đồng thời sẽ có thêm nhiều sinh lưu tử biệt Và chịu đựng Trên núi dưới núi như nhọc. Tạ thực vất tay Ý bảo thiếu niên có thể đi Một đôi hương khói tiểu nhân Trở về lại tấm biển chờ đợi Sợ sát vào nhau Khe khẽ nói nhỏ Tạ thực nhắm mắt dưỡng thần Hô hấp kéo dài Tọa vong thần du. Sau khi rời khỏi ngõ đào diệp Tào hy bắt đầu tùy tiện đi bộ Hành tàu ở phố lớn ngõ nhỏ Phú ông ra cười tiồng tìm Người ngoài không biết hắn thân phận hiền hách Tào Hy thực ra Với ai thì đều có thể tán gẫu vài câu Nếu không phải hôm nay bà bố ở Ly Châu Động Thiên Đã bị cướp đoạt hầu như lại không còn Thì với tính tình phàm chuyện gì có lợi Không bỏ qua của Tào Hy Ở bà Sa Châu Còn không lật chấn nhỏ điên đào lên tận trời mít tận hứng Tào Hy trong lòng đại hận Cầm tức vương triều đại ly Trước đó cường mua cường bán dựa theo lời nói do con cháu đại ly tào thị mật tín đại ly siêu tập pháp bảo giống như là tát cạn sông để bắt cá thật đúng là thu hoạch phong phú cho dù tu vi cao như là tào hy thì cũng có phần thèm muốn chiến dịch đồ long nhóm tam giáo bách gia tiên hiền ở đây huyết chiến một hồi đánh cho long trời lở đất thi thể rơi như tuyết sau đó bốn vị thánh nhân từ trên trời giáng xuống quy định phạm vi hoạt động Toàn bộ bảo bối cứ như vậy Mà giữ lại ở bên trong tiểu động tiền Mở cửa đón khách Một giáp một lần Mọi người dựa vào bản lĩnh Bỏ tiền vào cửa dợ vào nhãn lực kiểm lộc Nhiều người may mắn Sau khi đi ra ngoài cảnh giới chợt tăng vọt Tào Hy do dự một chút Lầm bầm Con cháu đều có phúc của con cháu <cười> Cây rắm ấy Không chỉ điểm vài câu Ta thấy nguy hiểm Hắn đi vào trong nha thự đốc tạo quan người gác cổng là người nhãn lực không tốt lại không có tư cách biết được gia sự tào thị cùng chuyện sân thượng khi thế hùng hồ chặn tào hy ở ngoài cửa tào hy cũng không có tức giận cười ha ha đứng ở ngoài cửa nha thử cùng với người gác cổng nói chuyện phiếm nói qua nói lại còn rất thân thiện nữa kết quả tào tuấn dọn khỏi tào thị tổ trạch tới đây tạm cư sau khi nhận được khắc thường cấp tốc nói với đốc tạo quan tào mậu một tiếng trường tôn một thế hệ thượng trụ quốc tào thị này sợ tới mức lập tức chạy đến đại môn khẩu nhìn thấy lão tổ tông đang nhớ mong ngày đêm không nói hai lời liền bổ ngã xuống đất phành phanh dập đầu khiến cho người khác cổng quan cấp bậc nhỏ sợ tới mức hồn phi phách tán đừng thấy tào mộng ở bên quận thủ ngô diên chuyện trò vui vẻ trong lòng căn bản không xem ngô diên xuất thân hàn thứ là đệ tử quốc sư làm sao đều vào mắt lại là quý công tử có tiếng kinh thành đại ly hôm nay đến trước mặt tào hy thực sự là không có chút hàm hồ cái này không trách được tào mậu đánh mất chừng mực tào hy lão tổ tông lớn nhất gia tộc so với tổ tông vì gia tộc đánh thắng được danh hiệu thượng trụ quốc còn cao cao tại thượng tào thị chỉ có con trai trưởng mỗi một đời của tào thị thì mới có tư cách biết được mật sự thiên đại này để mà ở thời khắc nguy cấp bung ra lão tổ nhà mình bà sa châu lục địa kiếm tiền Nửa chủ nhân Trấn hải lâu Cái này còn có tác dụng như là bảo mệnh phù Hơn là so với kim bài miễn tử Tào Hy đi đến bên cạnh Tào Mậu Dùng chân đạp một cái Đứng lên Bớt mất mặt ở trong này Tào Mậu đứng dậy Ngay cả cho bụi ở chân quan phục cũng không dám vùi Người trẻ tuổi kích động đến hốc mắt đỏ bừng Phát ra từ phế phục. Nhân vật thần tiên trên ngũ cảnh Há muốn gặp là có thể gặp Húng chỉ còn là tổ tông đại danh Viết rành dành trên gia phả nhà mình Có một tòa đại sơn Để dựa vào như vậy Về sau tào thị đệ tử Đừng nói là vương triều đại ly ở góc này Cho dù là cả tòa nhà bảo Bình Châu Cũng không thể hoành tàu sao tào hy hỏi Về nguyên quán của Trần Bình An Đã điều tra rõ chưa tào mậu tất cùng tất kinh nói Khởi bẩm lão tổ Đã điều tra xong Cũng không có gì đặc thù Truy bản lên nguồn gốc mấy trăm năm Đều là người bình thường ở chấn đỏ Thậm chí ngay cả một vị luyện khí sĩ Có căn cứ điều tra cũng không có xuất hiện Tào Hy Hi ừ một tiếng Vậy chuyện này sẽ đơn giản thôi Chỉ là chuyện này vẫn là một sự kiện rất kỳ quái Hoặc là long vĩ khê trần thị Động tay động chân Hoặc là một vị lão tổ nào đó khí vận Thực sự rất độc Thu không đủ chê Dự trì phúc duyên Mấy chục đời con cháu. Quên đi. Những chuyện này không cần phải xen vào. Việc nhỏ lông gà vò tỏi mà thôi. Tào mậu công thắt lưng Muốn dẫn lão Tổ Tông đi về hướng nha thự đại đường. Tào hy tức giận nói. Chức quan to như giấm. Ta ngồi ở bên trong đại đường kia mà phát ngại. Tào mậu có chút chân tay luống cuống. Giao tiếp của với Tổ Tông thần tiên như thế nào? Hắn thực sự không có một chút kinh nghiệm. Nhắm chừng ra ra hắn đại ly thượng trụ quốc tào thị là gia chủ đời này nếu có ở nơi đây thì cũng sẽ lúng túng giống như hắn thôi tào hy đứng ở đền thờ dưới lầu quảng trường nha thự cười nói tào tuấn người cút ra đây cho ta không bao lâu tào tuấn đeo xong kiếm dài ngắn lười biếng đi tới nhìn thấy tào hy thì cũng không chỉnh đốn lại cười nói như thế nào ở bên tạ trạch kia bị chọc tức muốn lấy ta làm nơi trút giận sao Chạy từ thật xa tới đây Chỉ vì muốn lôi ta ra mắng một trận Tào Hy liếc mắt nhìn Tào Tuấn một cái Chẳng ra sao Tào Tuấn hà hà cười nói Biết sao được tuy tổ tông Ở sâu trong nội tâm Tào mộ Có chút hâm mộ kiếm cách trẻ tuổi Xuất thân đồng tộc Chỉ biết tính danh này Thế mà dám can đảm dùng các loại khẩu khí cả lơ phất phơ Nói chuyện cùng với lão tổ Tào Hy trầm mặt một lát Nhìn kỹ bố cục cùng phong thủy lưu truyền của nhà thượng Không có chút dấu hiệu mà hỏi Nhà thử có phải vừa mới làm lại hay không Ai đưa ra chủ ý vậy Tào mậu nhìn quanh bốn phía Lúc này mới thấp giọng nói Là ra ra cầm bàn vẽ nhà thử Đi khẩn cầu một vị lục thị Cao nhân nơi kinh thành Hỗ trợ trì điểm vài câu Lão tổ tông Sao vậy Có gì không ổn sao Tào hy sắc mặt âm trầm không chừng Không ổn nữa. Rất thỏa đáng So với trước kia càng thêm tàng phong tụ thủy Thay đổi một chút Chính là bút tích xinh đẹp vẽ rồng điểm mắt Quá nửa sẽ trở thành mảnh đất long hưng Của tào mộng người <cười> Đừng có hiểu lầm Người không có mạnh tốt làm chân đông thiên tử Đời này của ngươi nếu không có gì bất ngờ xảy ra Chống đỡ đến chết Chính là thừa kế thế tập tước vị Thượng trụ quốc Nếu như vận khí tốt Tương lai có thể là trung hưng chi tổ trên gia phạ tào mộng mừng như điên Như thế nào cũng không che giấu được. Tào Tuấn theo thói quen hí mắt mà cười. Tào Huy lại có chút bất đắc dĩ. Mình thật vất vả tạo ra đại gia tộc. Thịnh vượng nối dõi. Như thế nào kết quả lại xuất hiện một bao cỏ lớn bất đực. Thượng trụ quốc một vương triều. Có thể cười tre tuyết như vậy. Tào Huy trong lúc nhất thời tâm tình rất chán. Chỉ là không biểu hiện ra mặt. Tào Huy đột nhiên nhớ tới tổ trạch do người khác từng tu sửa cùng với trong trí nhớ có chút không giống nhau Ví dụ như trong thời tiết mưa to, tòa chạch rách nát khi hắn còn nhỏ. chỗ máy hiền sân nhà nước mưa, nhỏ năm này qua năm khác, sớm đã rách nát không chịu nổi, lại không có tiền đi vá lại. Cứ đến ngày trời mưa, ở trên đất sẽ văng bắn đầy nước mưa. Mà ở trong sân nhà môn hộ giàu có, bất luận mưa hay là tuyết rơi tài vận phúc khí đều chảy xuống dưới ao trong sân nhà mình. Cũng có thể sẽ không khiến cho sân nhà bốn phía trở nên ẩm ướt, Đây gọi là sạch sẽ tiếp nhận phong thủy Dựa theo cách nói của thế hệ trước nơi chấn nhỏ Tổ tiên tích đức Dành bữa cơm trăm hạt gạo tiếp theo Con cháu có thể dùng chén cơm Là cái ao trên đất này Nửa điểm không kém tiếp được toàn bộ trăm hạt gạo Mà không phải là giống như căn nhà Thời Tào Hy còn nhỏ Nhiều nhất chỉ tiếp nhận nửa bát cơm Hôm nay tổ trạch sụp Rồi lại tu sửa Nhưng mà thực ra nhân họa được phúc Nếu là tin cái cách nói thần thần đạo đạo kia xem như là tiếp được toàn bộ tổ ấm tào hy lầm bầm nói nhà tích thiệt tất sẽ có dư giả, có phải ít nhiều gì cũng nên tin tưởng một chút hay không một hồ ly lửa đỏ ngồi ở trên đầu đền thờ trâm trọng nói người khác tin những điều này thì bỏ đi tào hy ngươi cũng tin sao nếu ngươi thực sự tin căn bản không đi tới được hôm nay tào hy ngẩng đầu cười lại nói Đó là Tàu Hy tâm mệnh cứng rắn, năng lực lớn, cho nên có thể không tin. Nhưng mà Tàu thì ở bảo Bình Châu không chút tiền đồ. Nếu ta không tin tưởng một chút, sao bọn họ ngày nào đó nói không còn sẽ không còn. Tàu Tuấn trêu trọng nói. Thật sự tin sao? <cười> Lão Tổ muốn làm việc thiện tích đức sao? Cái này thật đúng là mặt trời mọc ở phía Tây. Tàu Hy quay đầu nhìn về phía Tàu Tuấn. Khối kiếm phôi kìa, người không nên động tâm nếu trong lòng khó chịu sau này ta sẽ tự mình bồi thường cho ngươi tào tuấn ý cười lãnh đạo vì sao tào hy ném ra câu tiếp theo vì ta là tổ tông của ngươi tào tuấn bỗng nhiên cười cứ như vậy mà định người tốt có phúc báo lão tổ tông nhất định trường mệnh vạn tuế hồ ly lửa đỏ đứng ở trên cổng trào dùng sức vô vỗ vốt ăn mừng nhưng bà ngoài miệng lại nói những lời móc bỉa như là gió lạnh vù vù Ồ, oh, tựa những bức tranh phụ từ tử hiếu Lão tổ tông ra tay hào phóng bậc con cháu hiếu thuận Thực ấm áp Không được không được Ta sắp chảy nước mắt tới nơi rồi Tào hy hư lại một tiếng Mặc kệ hồ ly miệng lưỡi đề tiện Xoay người phủi tay áo Nhanh chóng rời đi Khi lão nhân đi ra nha thự Trời âm u Đúng là trời sắp mưa Hắn trở lại tổ Trạch ngõ nê bình Một trận mưa xuân tí tách rơi Tới bất ngờ Mưa càng lúc càng lớn Tàu Hy ngồi cô độc ở trên đại đường nho nhỏ Không có tấm biển Hương khói tiểu nhân thật vất vả mới toát ra được Từ lâu đã cho người ta ăn luật Chính là một tòa nhà cô đơn lụi bại Tàu Hy đột nhiên đứng dậy Đi tới tủ chén đĩa ở trong nhà bếp Đi đến bên cạnh cái ao đối diện sân nhà Ngồi xồm xuống về nó Hai chân dẫm lên những viên đá quậy Dùng để lát ao Dùng bát trắng hứng lên nước mở Sau khi hứng non nửa bát nước mưa Tào Hy uống một ngụ Lập tức phun nước vào ao Thầm oán Người đọc sách chỉ biết nói vớ vẩn, Giọt nước cố hương Có rượu nào ngon bằng Tào Hy thở dài Suy nghĩ xuất thần Cuối cùng lão nhân bưng bát nước Quay đầu nhìn lại Giống như có một vị lão thái phụ nhân Đang làm việc ở trong nhà trong Như là nàng đừng dừng động tác Ôm cái chồi Im lặng đứng bên kia Cười nhìn về phía con mình Còn muốn nuôi mà cha mẹ không nhờ, chàng làm mẫu thân không thể hưởng chút phúc, nhưng mà chỉ cần con có tiền đồ, chuyện đó không quan hệ. Lão nhân sớm hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý, đã không biết mấy trăm năm không thương cảm như vậy. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhẹ giọng lẩm bẩm: Mẫu thân, mẫu thân ngốc của ta. Sườn Nam Phi vân, thư viện Lâm Lộc đã phá thổ động cầm giống như mỗi ngày đều có từng tòa cao lầu đột nhiên được mọc lên đại ly rất coi trọng thư viện này hoàng đế tống thị hoàn toàn xem bằng với kiến tạo thần miếu ở trong bác nhạc chính thần lại hạ xuống hai đạo thánh chỉ lần đợt gửi ở châu phủ cùng quận thủ phủ hoàng đình quốc lão giàu tên hiệu là trình thủy đông toàn thân thanh sam hoàn toàn chính là bộ dáng khí chất phu tử thuần nho tính cả đại ly hoàng đế cùng quốc sư thôi sàm vào người biết thân phận lão giàu có thể đến được trên đầu ngón tay cho nên cho dù trình thủy đông sáng tác truyền lưu tương đối rộng rãi ở giải bắc bảo bình châu hưởng dự nổi danh nhưng mà để cho một vị thị lang nho nhỏ hoàng đình quốc đảm nhiệm phó sơn trường thư viện lâm lộc vẫn là rước lên rất nhiều thị phi nghị luận ở đại ly triều giã triều đình thì cảm thấy trình thủy đông ở một học thống đo ra cũng không phải là danh hiệu hiển hách phân lượng rất nhẹ không có thể phục chúng võ thần lại rất bất mãn một tao lão nhân hoàng đình quốc có thể sống được đã không tệ rồi thế mà còn muốn làm tiên sinh nhóm mầm mống đọc sách đại lý lão giao cùng với ngụy bách sống vai mà đứng cùng nhau nhìn khí thế ngất trời mảnh đất làm thư viện đang bụi đất may đầy đây vẫn là lần đầu tiên nhóm hai vị bọn hắn lén gặp mặt lão giao thôn thức nói ngụy bách người nhiều lần cho tàn lại cháy ngoài dự đoán của mọi người đầu tiên vinh quý làm bác nhạc chính thần thần thủy quốc sau đó bị đại ly đánh vỡ kim thần chìm vào đáy nước sau đó thật vất vả mới được người ta giúp đỡ gom lại kim thân bị tàn phá miễn cưỡng duy trì hương khói không ngừng chưa từng nghĩ tất họa từ trên trời rơi xuống đột nhiên lại bị hai vị tiên nhân chơi cờ ngắt lấy kim thần rơi xuống thành thổ địa công tầng dưới chót nhất so với hà bà hà bá bình thường còn không bằng nhưng mà kết quả lại là hắn vừa mới phi thăng bắc nhạc chính thần phi vân sơn nhắm chừng xuân nhạc chính thần vốn có của đại ly tâm tư muốn cùng ngụy bách liều mạng cũng không thiếu lão giao thổ nhỏ đi xa các nơi cùng ngụy bách thực ra là quen biết đã lâu trời cao nổi lên mưa nhỏ bụi đất bị đè xuống trở về đại địa lão giàu cùng ngụy bách đương nhiên là không cần lo lắng mưa ướt trên người ngụy bách vươn một bàn tay nhẹ nhàng lai động màn mưa ở trước người theo đó mà lắc lư mỉm cười nói bằng không thế nhân đều khen thần tiên tốt huống chỉ còn là thần ở phía trước tiên ở phía sau thôi lão giàu nhẹ giọng hỏi hoàng đế đại ly thực sự là muốn nam hạ long tuyển quận sao ngụy bách không che đẩy vui cười nói đúng Sắp tới sẽ muốn đi một chuyến Đến lúc đó lão giàu người yết kiến Trần Đông Thiên Tử Nhất định sẽ là rất thú vị Lẽ gặp mặt của ngươi Chuẩn bị thế nào rồi Lão giàu cười nói Chuẩn bị xong rồi Không đáng nhắc tới ngụy bác đưa tay chứ hướng chấn nhỏ bên kia hỏi Đánh hay là không đánh Nếu như đánh Người sẽ ra tay chứ Lão giàu do dự một lát Không muốn xem vị sơn nhạc đại thần Tương lai này là kẻ ngốc Lên thuyền giặc Còn có thể như thế nào Ngụy Bách có chút đau đầu Nhưng đừng đánh phá hư phi vân sơn của ta là tốt Lão giàu cười to nói Nhanh như vậy Đã xem đó là của ngươi Ngụy Bách cười hắc hắc Con người ta Thích mới không chán cũ Lão giàu đưa tay điểm điểm Thần nhân áo trắng bên cạnh Không chán cũ tới trình độ như ngươi Thế gian hiếm thấy Ngụy Bách sang sàng cười to <cười> Vậy khẳng định là người kiến thức còn chưa đủ đâu Nghe thấy liền hiểu nhã ý Lão giàu lập tức thu lại ý cười Nhắc nhở Có một số việc Người khác có thể làm Chúng ta không thể nói Ngụy Bách gật gật đầu Nhớ tới một chuyện Ta phải đi lạc vách sơn một chuyến Không dầm mưa cùng người nữa Trên lòng tu hà. Hạt mưa dùng sức đập lên mặt sông. Dưới cầu đá hình vòng, Một vị phụ nhân tóc đen dày như là rong rêu, Đứng ở trên bên đáy sông. Sụt xa sụt sịt. Nàng nhớ tới tôn tử nhà mình, Lại liên tưởng đến cảnh ngộ thê thảm, Hủy bỏ một nửa kim thân của mình, Càng bộc phát tâm tư. Ở trước cửa nhà mình còn sống không yên như vậy, Huống chi là tôn tử ở chân võ sơn xa xôi, Đang tu luyện ở bên trong nhiều thần tiên tinh quái như vậy. Trước đó, Nàng có mỗi ngày vui vui vẻ vẻ Tuần tra long tu hà Nghĩ mình dựa vào cáo mượn oai hùm Chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng Cùng với hù dọa người không biết xấu hổ Thật vất vả mới gom góp nhiều bảo bối đáng giá Cùng chẳng phải đáng giá như vậy Nghĩ nhất định sẽ có một ngày Toàn bộ giao cho tôn tử Để cho hắn không đến mức ở đường tu hành Vì tiền mà phiền não Nhưng mà hôm nay Thừa nhận thống khổ thật lớn Ở nơi nguồn nước sông tự hủy kim thân Để cho vị hà bá phụ nhân thật sự hiểu được đạo lý thiên đạo khó giò, Tu hành gian khổ Ở đây nàng đều mỗi ngày tránh dưới cầu đá hình vòm Lấy lệ rửa mặt Sau đó phụ nhân mạnh mẽ dừng nghẹn ngào lại Chịu đựng, kinh hãi ở trong lòng Nhanh chóng di chuyển tới gần địa phương bên bờ Ngoan ngoãn nhường lại hà đạo cho một vị cấp trên Phụ nhân đương nhiên nhận ra Vị thiết phù giang chính thần kia Tên là Dương Hoa vô cùng có khả năng là giang thần phẩm trật cao trẻ tuổi nhất đông bảo bình châu nàng có một mái tóc dài màu vàng ở trên mặt có mang giáp mật ôm trong lòng một thanh trường kiếm tính tình cực kém tinh quái qua đường chết ở trong tay của nàng nhiều vô số kể long tu hà là dòng nước thượng du của thiết phủ giang đương nhiên lệ thuộc thủy vực của thiết phủ giang cho nên dương hoa tuần tra hà đạo là điều hoàn toàn phù hợp đạo lý chỉ là sau khi dương hoa thăng nhiệm giang thần Cũng không có đi lên thác nước địa giới Giang Hà kia Hôm nay là lần đầu tiên tới Hà bá phụ trách nhân sinh Tên là Mã lan Hòa Cho dù thành thần linh Vẫn như cũ Là phường Đức Hạnh co đầu rụt cổ cúi đầu khiếp sợ nói cầu khách giáo Lại ngẩng đầu Dương Hòa sớm đã tấn mãnh đi xa thượng du Hơn mười dặm Phụ nhân ở trong lòng căm giận Cảm thấy bà cô trẻ tuổi này Không biết làm người Mặc dù là thượng quan trên đỉnh đầu của mình Nhưng mà một tiếng chào hỏi cũng không có Cũng có phần hơi quá đáng Vì thế phụ nhân lại bắt đầu Ăn năn hối hận Cảm thấy mình là bị người ta khi rẽ Cuối cùng phụ nhân sợ hãi tôn tử của mình Ở bên ngoài Cũng bị người ta không xem ra gì Như vậy phụ nhân một tay che ngực Một tay lau nước mắt Sau đó như cá chép vẫy đuôi Nhanh chóng bơi về hướng ổ của mình Xem xét vài lần nhóm bảo bối ra sản Nghĩ chúng nó tương lai Đều sẽ là sinh lễ hậu hĩnh cho tôn tử Nàng mới có thể cao hứng vài phần Mới có thể cảm thấy những ngày Bị tội cực khổ Còn hơn phải chết này Tốt xấu còn có một chút hy vọng Bên ngoài dịch trạm Một chiếc luân xa có thứ sạp xem bói đang đứng Đạo nhân trẻ tuổi cũng chưa mở sạp Mà bắt đầu xem tướng đoán bệnh Trong một vị dịch đinh tín bệnh Ở trong mắt quan lại Nhỏ dịch trạm khác Thì chỉ là những lời nói hưu nói vượn Gà con mổ thóc buồn cười đến cực điểm. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi tịch thu đồng tiền của người ta. Thực ra dịch đinh kia cũng không ít tới sẽ phải trả tiền, cũng may đạo nhân thực thức thời, chỉ nói cần một chén nước ấm, đứng ở bên cạnh xe, ừng ực mồm to uống nước, rất là thông khoái. Đạo nhân trẻ tuổi lau miệng một cái, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, phất tay cáo biệt dịch trạch, tiếp tục đẩy xe đi tới trước. Bên kia dịch trạch, có người dùng sức day dày ánh mắt. Ồ sau phía sau thầy tướng số lừa gạt Lại có thêm một vị nữ tử mang trang phục đạo cô Đạo cô Mỹ Mạo ôn nhu hỏi Tiểu sư Thúc Người nói người xem tướng số Cùng chơi cờ không được coi là lợi hại nhất Vậy người nào lợi hại nhất Đạo nhân tên là Lục Trầm cười nói Tiểu sư Thúc thực sự của cô Sư huynh của bần đạo Một người tương lai chơi cờ sẽ tốt hơn so với bần đạo Sẽ đánh thắng ma đầu bạch đế thành kia một người coi tướng số tốt hơn so với bần đạo tốt sẽ làm à, không nói chuyện này nữa tổn thương tình cảm tóm lại bị xu huynh một cái thêm một cái vẫn là một cái lại thêm một cái vẫn là một cái à, cho tới bây giờ luôn lợi hại hơn so với bần đạo đạo cô thực sự là hạ tiểu lương bị lục trầm từ thần cáo tông lừa gạt mà tới nữ tử tuyệt tình để cho phong thuyết miếu ngụy tấn uống từng hủ từng hủ rượu đoạn trường Thật ra trước kia nàng cũng từng lấy thân phận ngọc nữ, cùng với Kim Đồng đại biểu Bảo Bình Châu, Đạo Thống để tới đây, thu hồi món áp thắng pháp bảo tổ sư để lại ở Ly Châu Động Thiền. Thời điểm đi tới, bọn họ không thể thành công, mang mã khổ huyền đi. Ngược lại, nàng có thêm một khối đá xà đàm xinh đẹp, không còn cách nào. Phúc duyên sâu hậu của nàng, nhất châu chú mục. Như là tùy tiện đi ở nơi nào, những đồ tốt chủ động dâng tới người nàng, chặn cũng không thể chặn được. Đạo cô do dự một chút Nàng muốn hỏi một vấn đề vị tiểu sư thúc Thần cáo tông kia Chưa thể nghĩ thấu trên Vì sao người bên cạnh này Sẽ là chỗ bế tắc thực sự của tề tĩnh xuân Thân dơ vào kết quả Hắn phải chết Dơ vào cái gì Phải biết rằng tu vi lúc ấy của tề tĩnh xuân biểu hiện ra ngoài Nếu không phải là không muốn đánh cho đông bảo bình châu Sụp đổ xuống biển Không muốn liên địa trúng sinh chấn đỏ Chỉ lựa chọn lấy hai bản mạng tự nghênh địch Mà là khuyên lực ra tay Đạo nhân trẻ tuổi thần thần đạo đạo này Thực sự cho rằng có thể chống lại sao Thậm chí là có thể cam đoan đánh chết tại tính xuất Đánh thắng một người trên ngũ cảnh Cùng đánh chết một người trên ngũ cảnh Là cách biệt một trời một vực Cùng với người trên ngũ cảnh Sau khi trong lòng biết chắc chắn phải chết Bạo phát lực phá hoại khủng bố Không thể tưởng tượng Trừ phi là có tiền nhân Cao hơn từ một đến hai cảnh giới Cực lực khống chế chiến trường Hoặc là có người có thể dọn ra một tiểu động thiên Làm nhà giam Vì sao tạ thực dám can đảm đan thương thất mã đi vào trấn nhỏ Là đạo lý này Tạ thực có thể chết ở trong huyện Long Tuyền Nhưng mà đại ly ngươi Trước tiên nên suy nghĩ hậu quả một chút Lúc ấy lý nhị ở Hoàng cung Đại Tùy Cũng cùng suy nghĩ Lục Trầm cũng đoán ra câu hỏi của nàng mỉm cười nói Đạo khả đạo phi thường đạo Ý nghĩa là gì đây Chính là ngôn ngữ văn tự có thể dùng để nói chuyện nhưng mà dùng để giảng giải đại đạo phân lượng là xa xa không đủ về phần ý tứ của bần đạo thực ra chính là vấn đề cô muốn hỏi bần đạo có thể sẽ không trả lời hạ tiểu lương cười khổ không thôi tiểu sư thúc xuất hiện khó hiểu ở thần cáo tông này dọc theo đường đi nói vô số kỳ ngôn quái ngữ nàng thường xuyên nghĩ trăm lần cũng không có giải được sau lại dứt khoát không nghĩ sâu xa nữa hắn nguyện ý nói Sẽ cành nhằn lẩm bẩm không ngừng Người có đóng chặt lỗ tai Thậm chí có đóng cánh cửa nội tâm lại cũng không được Nếu làm như vậy sẽ vang lên thanh âm quán trong lòng Mà vào thời điểm khi hắn không muốn nói Có thể mười ngày nửa tháng không nói một lời Lục Trầm nhìn phía bên kia trấn đỏ Lại bắt đầu nói liên thiên lạ lùng Thế nhân đều khen thần tiên tốt Thần tiên tốt hay không Tất nhiên là tốt Nhưng Ngụy bách người vì sao không hấp mộ Bởi vì cho tới bây giờ Ngươi không phải là thần tiên chân chính đó thôi Để tay lên ngực tự hỏi Có hối hận à Nếu hối hận tức là trong lòng có quỷ Con đường thiên quân kế tiếp Ngươi sẽ thấy hơi khó đi đây Tôn nhi nhà ngươi Còn để cho người ta khi rẽ sao Hắn không khi rẽ người khác Đã coi như là Trạch tâm nhân hậu rồi Hắn tiền đồ đại lâu Chính là tính tình hắn thực sự làm cho người ta không thích nổi Nhưng mà không có biện pháp mệnh tốt Chính là mệnh tốt Nói ra thật kỳ diệu Cùng là người đi ra từ một chấn nhỏ Đồng thời trở về quê nhà Tạ thực làm thần tiên tốt cả đời Lại muốn đi làm một chuyện hổ thẹn Tào hy cả đời làm vương bát đàn Lại muốn làm một chuyện phúc hậu Nói tới đây Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên quay đầu Nhìn về hạ tiểu lương Cười hỏi phàm phu tục từ tâm tâm niệm niệm cô nghe thấy sao hạ tiểu lương bất đắc dĩ nói luyện khí sĩ thập cảnh mà có thể nghe nói ta hôm nay làm sao có thể làm được như vậy đạo nhân trẻ tuổi ồ một tiếng vậy quả thực cô cần tu hành cho tốt hạ tiểu lương chỉ biết cười khổ đạo nhân trẻ tuổi cảm thấy những chuyện này có thể nói được liền mở máy hát mặc kệ hạ tiểu lương cảm thấy hứng thú hay là không đã lên dây cót mất rồi Bần Đạo nói cho cô biết Những chuyện này thực là mơ hồ Nhưng thực ra lại không mơ hồ chút nào Một loại là tâm thành đến cực điểm Chính là thứ gọi là chân thành đến ngọc đá Cũng phải mở lòng Cho nên thánh nhân có câu Duy tinh duy thành Có thể động lòng người phàm phu tục tử Vào thời khắc nào đó Cũng có thể đưa tới thần linh cảm ứng Một loại khác đương nhiên là tu vi cực cao Hoặc là thiên phú dị bầm Chính lòng bọn họ Tự nhiên mà càng thêm vang dội Ví dụ như Bần Đạo muốn nói chuyện với người Người muốn nghe hay không Đều nghe được Nhưng mà Ta cảm thấy cái này không liên quan tới tu vi của bản đạo Vẫn là duy tinh duy thành cho phép Người cảm thấy thế nào Hạ tiểu lương cũng sẽ không nịnh nọt Ta cảm thấy có liên quan đến đạo pháp cao thâm của tiểu sư thúc Lục trầm có chút hụt hẳn Không muốn nói chuyện nữa Tương tự với lúc ấy Lý hỷ Thánh đang trên đường vào núi Chỉ cần hô hai chữ bạch Trạch Lập tức có thể đủ để cho vị bạch lão già kia Xa xa nơi bờ Tây Hải Bảo Bình Châu nghe và nghe được Mà đệ tử Thôi Tứ ở bên người Chỉ sợ há miệng chửi ầm lên một trăm lần Bạch lão già đều không nghe thấy Hoặc nên nói là nghe thấy cũng không thèm để ý Đương nhiên Lỡ như hắn là một kẻ nhỏ mọn Cách xa vạn dặm Thôi Tứ tất nhiên sẽ vô duyên vô cớ Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ Loại thiên tri kêu tử này Giống nhau Là một viên tinh thần lấp lánh lóe ra Ở phía trên lục địa Đương nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt đừng nhìn thế tục theo thói quen lấy danh hiệu thánh nhân để chỉ luyện khí sĩ thập cảnh vương bát đàn lần trốn như rùa ngàn năm thực ra trong mắt một vài đạo lão đạo một thân tu vi thông thiên triệt địa ngược lại càng nhìn một cái không thiếu sót điều gì so với thế tục thường nhân đương nhiên thần nhân giám sát núi sông khoanh tay không đơn giản như vậy một quốc gia một châu đều có tồn tại bình chứng vô hình này cản trở tầm mắt từ nơi khác đến nói là địa giới của động thiên phúc địa Căn nguyên ngay tại điều này, đều cách một tòa thiên hạ, muốn xem tin tức tu vi cần có. Đó thực sự là cần cảnh dưới cao đến trên trời rồi. À mình xin nhìn toàn đây đến nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Chấn nhỏ phía nam Thường có tiếng động kim thạch vang tận mây xanh. Loại tiếng vang lực chấn nhấp cực cao này thường nhân ngược lại không biết chút nào. Nhưng mà đối với luyện khí sĩ mà nói Động tĩnh không nhỏ Trên thực tế Tiếng động Nguyễn cùng đánh thiết ở trong kiếm lồ, Rơi vào tai của yêu tộc Có thể so với sấm mùa xuân Từng trận bên tai Những yêu vật may mắn lưu ở trấn nhỏ Một đám hiện ra nguyên hình Khí hài kịch trấn Sống không bằng chết Phát điên phát cuồng Sau đó được luyện khí sĩ Cùng với vũ phu thuần túy đại ly Sớm có chuẩn bị Trước tiên liên thủ phục chế Sau đó đưa vào trong đại sơn phần ân tình này không khác gì ân cứu mạng công lúc đó khí tượng chú kiếm của nguyễn cung không khỏi khiến cho người bên ngoài cảm khái một câu thánh nhân đúng là thánh nhân nhưng mà hạ tiểu lương có chút kinh ngạc chú kiếm đã gần kết thúc vì sao động tĩnh còn lớn như vậy khiến cho trong vòng địa giới sơn căn thủy vận đều có chút lay động chẳng lẽ là thanh kiếm này phẩm tướng cao có thể danh chấn thiên hạ Lục Trầm cười mà không nói Nhóm thánh nhân cũng muốn mua bán nhỉ Chỉ là nếu tài tĩnh xuân cùng sư phụ đàm thỏa rồi Vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc này Cái này cũng là tôn sư trọng đạo Lại thể hiện một phần kính ý của mình Đối với vị người đọc sách kia Nhớ lại năm xưa Thầy xem tướng Lục Trầm Đưa lưng về phía trường tư bên kia Đoán chữ xem bói cho người ta Phía sau là một vị nho gia thánh nhân Đang vì truyền đạo thụ nghiệp cho bọn trẻ con ngây ngô Về phần vì sao Tề Tĩnh Xuân phải chết Đề cập đến một đại đạo rất lớn Tề Tĩnh Xuân ở bên trong ly châu động thiên Đọc hết điển tịch tam giáo Tề Tĩnh Xuân Có hy vọng lập giáo xưng tổ Lập giáo gì Mặc kệ là cái gì Tóm lại hắn và người nào đó Cùng muốn đi tới một nơi Như vậy Lục Trầm Là sư đệ người kia thì nhất định phải tự đi tới nơi này. Đục trầm nhìn phía bầu trời. Từng có người đọc sách ngồi ở nơi đó, lấy lực bản thân đối kháng tiền nhân tam giáo. Bội phục thì bội phục, kính trọng thì kính trọng, việc đúng với lương tâm thì vẫn phải làm. Sau lại hắn thuận thế mà làm. Đại khái suy diễn đoán ra những chuẩn bị phía sau của Tề Tĩnh Xuân, liền để lại bốn chữ cho thiếu niên kia, nói là để cho hắn tự luyện. Đây là thực sự. Nhưng mà ý nghĩa rất lớn Vẫn là như chơi diều vậy Hy vọng mượn thời điểm thiếu niên vẽ bốn chữ kia Và một ngày nào đó tính ra nước cờ mấu chốt nhất Thuần túy là cao thủ chơi cờ hiếu kỳ mà thôi Nhưng mà rất kỳ quái Thiếu niên chỉ cho Lục Trầm cơ hội một lần Hơn nữa Lục Trầm căn bản cũng không có đoán ra được nhiều Nhưng mà đối với chuyện này Lục Trầm thực ra không ngại Dù sao đại cục đã định Hắn thực sự sẽ không bỏ đá xuống giếng sau khi tẻ tĩnh xuân chết đạo nhân trẻ tuổi từng chứng miệng mỉm cười nói với thiếu niên nhìn như việc thiện hảo tâm chưa chắc đã là người tốt việc tốt những lời thâm ý ám chỉ bốn chữ trong mấy tờ ghi phương thuốc kia càng muốn nói tới cái sâu hồ lô ngào đường ủ mưu đã lâu lục trầm buông tay nắm độc luân xa dỗi cái lưng mỏi cười nói Nếu không quan tâm những chuyện vặt vãnh, Câu sau sẽ là gì? Đạo cô trẻ tuổi mỉm cười nói, Đó là thời tiết tốt của nhân gian. Hai ngày gần đây luyện quyền, Lão nhân chân trần ra tay càng thêm sắc bén, Tuy nhiên không hề làm hành vi tản nhẫn, Lột da rút gân Trần Bình An, Nhưng mà lại lấy cách thức thần nhân nổi trống, Từng quyền từng quyền, Nện lên thân hình, Hoặc là thần hồn Trần Bình An, Tầng tầng tích lũy, thực sự là để cho Trần Bình An chết đi sống lại bên ngoài trúc lâu nữ đồng váy hồng phấn cắn hạt dừa, không yên lòng sắp cắn nát môi cũng không tự biết về phần tiểu đồng áo xanh ngồi tu hành ở bên sơn nhai thủy trung thần sắc ngưng trọng vừa muốn dựa vào khí lực mạnh mẽ trời sinh liều mạng tiêu hóa viên xà đàm thạch thượng đang ở trong bụng vừa muốn ngưng tụ thần ý tận lực không bị động tĩnh của người đáng sợ ở trong trúc lâu quấy rầy Đến ngay cả ngự giang thủy xà Bản thân cũng không rõ ràng lắm Cái này thật ra không khác một hồi Đại cơ duyên tâm lực dai tu dưỡng khí, cũng luyện khí Khí cờ trong cơ thể Như đại thủy trùng kích Để trụ giữa sông Có thể ngộ, không thể cầu thi thoảng nữ đồng váy hồng phấn Thực sự đứng ngồi không yên Sẽ đưa tay vút nhẹ chút lâu Lúc trước văn tự nho sinh lý hy thánh viết xuống Tuy không hiện ra ở trên vách tường chút lâu Nhưng mà nàng toàn bộ ghi nhớ chặt chẽ trong lòng Nội dung văn tự thậm chí là vẽ bề ngoài bút họa Đều rất rõ ràng Nàng không muốn nghe những tiếng kêu vang Của lão gia nhà mình Sẽ bắt buộc mình đi mặc niệm thi từ văn chương Ở trên tường Cái này cũng là một sự tu hành Về phần đá xả đàm Tự nhiên là càng nhiều càng tốt Là bảo bối toàn bộ giao long chi trúc Ở trên đời này tha thiết mơ ước Nhưng mà cũng tuân thủ Nghiêm ngặt quy củ tiềm tại Một người trăm ngàn vật Ngụy Bách đối với chuyện này từng tiết lộ thiên cơ Giải thích cho hai tiểu tử kia nguyên do trong đó Viên đá giả đảm thượng đẳng đầu tiên Là giúp phá cảnh Đại khái một năm Có thể bị di loại pha tạp của giao long chi trúc tiêu hóa Nữ đồng hỏa mãng Thể chất không mạnh Thời gian tiêu hao dài Khả năng cần 13-14 tháng Trái lại tiểu đồng áo xanh Chỉ cần hơn nửa năm Nhưng mà viên thứ hai Sẽ không nhẹ nhàng như vậy Cần mười năm khổ công phu đi cắn nuốt. Viên thứ ba thì cần công phu trăm năm Quang âm mài nước Viên thứ tư là dài dòng ngàn năm Viên thứ năm cần vạn năm Thật ra viên xà đàm thạch thứ năm Phẩm tướng thật tốt Ý nghĩa đã không còn lớn nữa Còn không được xem là dệt hoa trên gấm Nhiều nhất là một món đồ quý hiếm Của cải cất giữ Ở trong bảo khố mà thôi Cho nên trước đó tiểu đồng áo xanh tay cầm ba viên xà đảm thạch thượng đẳng vừa quay đầu liền bắt đầu thèm nhỏ rãi xà đảm thạch bình thường không thể cam đoan phá cảnh nhưng mà có thể mười năm mười năm tích góp từng tí một tu vi không ngừng đầm chặt độ dày cảnh giới tiếp theo ăn đồ vào là có thể tăng tu vi nhai giòn rụng chẳng phải là quá đẹp sao thời điểm đó tiểu đồng áo xanh một lòng một dạ nghĩ đại gia ta nằm hưởng phúc mỗi ngày phơi nắng thái dương ngắm nhìn phong hoa tuyết nguyệt Cũng đủ kéo cảnh giới lên. Thích thú bao nhiêu Mãi đến sau khi Trần Bình An luyện quyền ở Trúc Lâu. Tiểu đồng áo xanh mới thay đổi ý tưởng. Vui đầu khổ tu. Đối với một ngựa giang thủy xà. Thẳng như ruột ngựa mà nói. Suy nghĩ không có phức tạp. Hắn chỉ không muốn gặp ai. Thì đều bị một quyền đánh chết. Lại càng không muốn bị Trần Bình An lão gia tử Trần đất vượt qua cảnh giới. Như vậy thật là mất mặt. Thiên địa đại đạo. Chúng ta anh hùng hào kiệt đan luận giang hồ, mặt mũi lớn nhất. Trong chút lâu, lão nhân chân trần song trường ô ngực, quan sát thiếu niên quận mình ở trên đất, đầu đớn đến cơ nhục toàn thân, đều đang phát ra tiếng vang động tương bạo liệt. Trước đó lão nhân 28 quyền, thần nhân thổi chống thức, đánh vào 28 tòa khí vụ đại môn của Trần Bình An. Đánh cho Trần Bình An, trở nên thảm đạm, tựa như là sắp hấp hối. Lão nhân cười lạnh nói, Mới 28 quyền mà thôi. Đã giống như là người chết rồi. Thực sự là khó coi. Không chịu được 30 quyền. Ba cảnh này sẽ không tính là ba cảnh thiên hạ mạnh nhất. Trần Bình An để người huyết tinh khí. Căn bản bất chấp cãi lại. dựa vào Dương Lão Nhân truyền thụ hô hấp phun nạp. Cùng với trong cơ thể mình. Tìm được chân khí tựa như là hỏa long kia. Cộng thêm A Lương nói là vô số kiếm tiên. Sơ soạn mà ra. 18 đình vận khí pháp môn. Ba yếu tố cùng nhau mới kham nổi để cho mình cắn răng hứng lấy 28 quyền của lão nhân này lão nhân một cước đá ra đá trúng phía sau lưng trần bình an cả người trần bình an đập vào trên tường nặng nề ngã xuống đất khí hải vốn thần vất vả mới ổn định lại được kiếm cùi 3 năm lại thiêu đốt một giờ lại lần nữa gây sóng gió trần bình an nằm ở trên đất như là cừu bị động kinh vậy lão nhân cười to nói <cười> Một gã thuần túy vũ phù, muốn đứng sừng sững giữa các đỉnh quần sơn, dựa vào cái gì chứ? Phải dựa vào một hơi cứng rắn, hào chết yêu luyện khí sĩ có thể tùy ý mượn linh khí thiên điện. Khẩu khí này của ngươi nếu chịu chút đau khổ nhỏ, sẽ đánh mất năng lực gia quyền. Còn muốn co đầu rụt cổ để chữa thương lý hơi. Người gia quyền sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Cho nên Trần Bình An người tích góp từng tí một, xuất ra một hơi, còn xa xa không đủ. Đau khổ không nhỏ Trần Bình Anh máu me đầy mặt Căn bản không nói nổi một câu được phản bác Lão Nhân tuy ngoài miệng ác độc Khả năng nói móc miệng cực độc Nhưng nếu võ đạo đại tông sư Từng có sinh tử chi chiến cùng Lão Nhân Hoặc là sơn thượng thần tiên bị thương nặng Bị mất mạng trên tay Lão Nhân Nhất định sẽ cảm thấy khó tưởng tượng Lão Nhân trừ quyền pháp thông thiên gia Lại chính là có tiếng mắt cao hơn đỉnh. Lúc ở Đình Phong lấy thân phận một vũ phu thập cảnh duy nhất đông bảo bình châu chỉ bằng một bộ nhục thân một đôi nắm tay tung hoành khắp tam châu trước khi ra quyền lão nhân không báo họ danh sau khi ra quyền cũng không báo thân phận đến cũng vội mà đi cũng vội đánh một trận rồi bước đi không cẩn thận đánh chết ai nhóm đồ tử đồ tôn có lá gan có bản lĩnh cứ việc tìm hắn báo thù cho dù có là nhiều người vây ẩu hoặc là pháp bảo xuất hiện hắn cũng một mực dựa vào hai nắm đấm mà tiếp đất Lúc ấy Tam Châu chỉ biết vị thần nhân vô danh này Tính tình cổ quái Cực ít đối thủ Hạ bại tướng lấy làm tôn trọng Cho dù là một vị đối thủ lực lượng ngang nhau Lão Nhân cũng vẫn không xem ra gì Càng thêm chưa tưởng có suy nghĩ trong đầu Sẽ nhận đồ đệ Lạc Phách Sơn trúc lâu này Rất có huyền cơ Lão Nhân họ thôi Mỗi ngày chỉ có thể thanh tình một canh giờ Hôm nay theo từng bước từng bước trở về đỉnh phong Trong một nửa thời gian Đều đã có thể duy trì đầu não tỉnh táo Vị gia gia của quốc sư đại ly thôi xàm này Sau khi từ đỉnh phong Rơi vào đáy cốc Đã sớm hoàn toàn mất đi hào cảm đối với gia tộc Năm đó Bởi vì một chuyện của tôn tử Từng bị gia tộc đám con cháu nhà rùa Nịnh nọt tổn thương đến thấu tìm Càng không có chút tình hương khói Hôm nay đến lạc phách sợt Mỗi ngày sống ở trúc lâu Thường thường đứng ở lầu hai Trông về sơn thủy phía xa Lão nhân bắt đầu hơi thích mảnh đất thanh tịnh thế này Không chỉ đơn giản vì trúc lâu Là phúc địa của mình ngụy Bách đi đến bên ngoài trúc lâu Vừa vặn nghe được lão nhân Gầm lên giận dữ Trần Bình An Nằm như vậy làm sao Không đứng lên nổi Thì cũng phải bò lên Người cũng biết cuộc đời này lão phù đi xa Ra quyền giết người đã thương người vô số Người duy nhất kính trọng Là ai không Là một vũ phu tám cảnh Hôm nay ta đã quên cả tên Người này gần chết tới nơi Bị lão phu một cước dẫm nát mặt Võ nhân tám cảnh ở trước khi chết Kiệt lực nâng lên nắm tay Đấm lão phu Một quyền bình sinh cuối cùng Cho dù một quyền kia đã yếu ớt không bằng một đàn bà trẻ con Nhưng mà một quyền đó Cũng là một quyền Mà toàn bộ võ nhân thập cảnh trên đời này Thậm chí là truyền thuyết võ thần thập nhất cảnh cũng muốn tôn trọng bội phục một quyền kia mới là nơi thần ý chân chính cần phải học phành phành từng tiếng đánh kịch liệt dễ dàng thiết được là trần bình an sau khi thật vất vả đứng dậy lại bị đánh cho nhiều lần đập lên vách tường trần bình an đến tiếp đi chút đau đớn xem bằng cái dám mị nếu ngươi là thằng đàn ông vậy thì mau đứng hẳn lên tiếp một quyền nữa đi lão nhân im lặng một lát sau đó bỗng nhiên giận dữ hùng hùng hồ hồ nhiều ngôn ngữ mắng chửi người thật ra đều là học được từ thiếu niên ngõ nê bên. hóa ra tiếng lòng trần bình an thiếu chút nữa bị chặt đứt làm quá hóa làm lỗ trần bình an không muốn chịu thua không chỉ dựa vào khẩu khí kia mạnh mẽ chống đỡ thậm chí trong lúc vô ý vận dụng tâm khí hư vô mờ mịt tiếp đó Sau khi bị lão nhân một quyền đánh bay, tâm khí bị hạ xuống thấp, là khoảnh khắc giữa làn sinh tử. Cái này cũng là lần ngoài y muốn đầu tiên của lão nhân sau khi bị giáo quyền. Lão nhân ngoài miệng không khoan dung, không buông tha, sớm ngồi xổm người xuống, nhanh chóng một trường che ngực thiếu niên, cúi đầu nhìn lại, là một khuôn mặt ngăm đen thống cổ đến vặn vẹo của thiếu niên, là một cánh tay đặt trên ngực của thiếu niên, nắm chặt nắm tay, thuần túy là động tác theo bản năng. Lão nhân vươn một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm thiếu niên ra thịt tách ra lộ ra nắm tay bạch cút phá lệ lộ ra một chút thần sắc hiền lành nhẹ giọng cười nói tiểu từ không thể quyền chiêu ở chỗ thực thấp quyền ý ở chỗ hư cao quyền pháp ở chỗ sâu trong lòng người đã đi tới con đường võ đạo chân chính chỉ là vào lúc này không biết là trong mộng hay là trong mơ hồ trần bình an lẩm bẩm những lời thô tục mắng chửi người lão nhân ngần người không giận mà lại cười tử thối. Ngày hôm sau, Trần Minh An đã cống rắn chịu 29 quyền mới chết ngất. Chuyện đầu tiên khi Trần Minh An tỉnh lại, chính là gian Nan đi đến lầu hai hỏi một câu. Lần sau là 30 quyền, tại sẽ không bị người đánh chết chứ? Lão nhận ở trong phòng mở mắt ra. Không đâu. Sau đó Trần Minh An liền đứng ở dưới hiên lầu hai, bắt đầu mắng nhức mẫu thần của cố sắn từng được xưng là đệ nhất chửi đồng ở trấn nhỏ mắng đến mỗi ngày cả má bà bà ở ngõ hạnh hoa còn phải về nhà tổng kết kinh nghiệm sau khi hấp thu giao huấn vẫn là càng chín lại càng bại nhưng trần Minh an thường xuyên làm kẻ ở bên cạnh nghe mắng chửi mưa dầm thấm đất thật muốn mở miệng ra mắng công lực đương nhiên cũng không có kém ngày mai sau khi bắt đầu luyện quyền khẳng định là không có cơ hội mắng hôm nay mắng trước nói xong Dù sao nên chịu đựng những đau khổ Không nên đắc tội Ăn chừng nào no Lão gia này không có khả năng đánh chết mình Vậy Trần Bình An hắn sợ cái gì chứ? Nếu không bắn Trần Bình An thực sự sợ mình sẽ nghẹn mà chết Quyền còn chưa luyện ra đại tiền đồ Đã khiến mình ôm cục tức mà chết Cái này là không được Lão nhân căn bản không để tâm điều này Trên thực tế Đây mới là chuyện tốt Bởi vì vừa may đây là tầng ý nghĩa quan trọng của luyện quyền Thiếu niên ngõ nê bình tích góp từng tí một tạp chất cảm xúc Giống như là bị thần Trần Bình An Tự mình quét từng chút từng chút rác rời vào chân tường Không nhiều không ít Không cản trở tâm cảnh Bởi vì mắt không thấy tâm không phiền Nhưng mà một khi tương lai Đăng cao võ đạo Không ngừng trèo lên cao một chút thì vết đó sẽ không ngừng bị phóng đại Sau hai ba cảnh Bị lão nhân này lấy đủ loại quyền pháp Thần thông rèn luyện đó gõ đánh Có thể tương đối thoải mái mà loại trừ Nếu là đến ngạnh cửa giữa 6 và 7 Hoặc là lệch trời giữa 9 và 10 Còn muốn quay đầu Nhổ bỏ dọn dẹp Sẽ khó như lên trời Nhưng mà lão nhân cũng không phải là nê bồ tát Làm sao chịu được những lời mắng chửi Người không dứt Phẫn độ quát Cút đi Còn nói thêm nửa câu Ta sẽ đánh chết người đấy Trần Bình An cười ha ha đi rồi Thực tâm hài lòng Lão nhân ở trong phòng thấp giọng cười mắng So với xàm xàm hồi nhỏ Thực đúng là rất giống Nói tới đây Lão nhân nên có chút thần xác hỏa ngút Khi còn nhỏ Đối với xàm xàm Hắn thân là ra ra Có rất khắc nghiệt vô tình Nóng vội quá mức hay không nho ra để tam thánh Đừng có lời lẽ chi lý Truyền lưu hậu thế Nhân chi sơ Tính bà thiện Tính tương cận Tập tường viện Lão nhân thở dài trận tranh giành ba bốn kinh tâm động vách hắn cũng tự mình lĩnh giáo kết cục như thế nào đó là bộ dáng hiện tại cái này vẫn là duyên cớ lão nhân giao thiệp không sâu trước kia có một lần hắn du lịch vô danh đại sơn ngẫu nhiên gặp được một vị nho sam lão già ánh sáng mặt trời mới lên lão già đang tản bộ đảo quanh đỉnh núi chậm rãi thư giãn gần cốt giống như là đang vẽ từng vòng tròn nhưng mà với nhãn quang của vũ phu thập cảnh như hắn để nhìn còn có thể nhìn ra được người đọc sách già nua, nhìn như đang đào quanh tại chỗ thật ra mỗi một lần vẽ vòng tròn đều mở rộng hướng ra bên ngoài một chút hắn hiếu kỳ hỏi vì sao lão tiên sinh không một bước để đi ra nho sam lão nhân mỉm cười trả lời làm hỏng quy củ khó mà làm được một phen tâm tình thiên nam địa bắc từ sau đó hắn không còn thấy lại bóng người đọc sách già nua kia nữa Ngày thứ ba, trước khi luyện quyền, Lão Nhân cười nói với Trần Bình An Nếu đã đứng vững vàng gót chân ở tam cảnh, vậy chúng ta tiếp tục Lão Phú sẽ cùng cố trụ cột võ đạo tứ cảnh cho ngươi Còn chuyện đi xa cũng không chậm trễ mấy ngày Trần Bình An lắc đầu nói, không được Chuyện đi xa, chỉ cần Nguyễn Sư Phụ chú kiếm thành công, nhất định phải đi ngay Lão Nhân tiếp tục dụ hoặc Trần Bình An luyện quyền Lúc trước vì sao Lão Phù lấy tu vi ngũ cảnh một đấm xuất ra Tôn Thúc Kiên đỉnh phong lục cảnh liền bị đánh chết Chính là ở chỗ cùng một cảnh giới khác nhau một trời một vực Cho nên con đường võ đạo dù là khó lướt qua cảnh giới nhất để giết người Lão Phù vẫn có thể thoải mái đánh chết Tôn Thúc Kiên cao hơn một tầng Bởi vì trụ cột hắn đánh rất rời rạc Ví dụ như chuyện khoa cử Cùng là người đọc sách chen thân vào thi đỉnh Vì sao có người chính là trạng nguyên, lang thám hoa lang quý không thể nói. Còn lại chính là chiến sĩ. Thậm chí còn có những đồng tiến sĩ xuất thân đáng thương. Tòa Kim Loan Điện kia chính là một cảnh giới. Nhưng mà trong cảnh giới ngang nhau hay còn phải phân ra ba bảy loại. Trần Bình An Ngươi phải biết rằng võ đạo tam cảnh, tứ cảnh tranh lệch rất lớn. Đây không khác gì cảnh giới cuối cùng của luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh ở trong ngũ cảnh đệ nhất cảnh tồn tại một đạo phân thủy lĩnh thật lớn có lão phù giúp người tạo nền móng người đã chịu nhiều đau khổ như vậy thế này ích lợi lớn nhỏ ra sao hẳn là chính người hiểu rõ ràng nhất nếu có thể một hơi tiến lên phá vỡ tứ cảnh chỉ cần đánh vỡ bình cảnh đường xá võ đạo sau tứ cảnh chính là vùng đất bằng phẳng há còn không thoải mái trần bình an không một chút do dự lắc đầu Dương Lão Nhân đã nói nơi đây không nên ở đâu Lấy được kiếm thì nhất định phải rời khỏi đỉnh núi Lập tức nam hạ Trần Bình An tuyệt đối không kéo dài một nén nhang Thật ra sâu trong nội tâm Đối với luyện quyền viết trên tam cảnh Trần Bình An vẫn là có chút kinh hồn tám đảm Nói không sợ là lừa dối chính mình Lão Nhân gật đầu Chống lại dụ hoặc Coi như cũng là chuyện tốt Cỡ như là tôn thúc kiên Thiên tư không kém Nhưng kẻ chết non trên đường vô số kể Sẽ chết vì hai chữ lòng tham Vậy hôm nay Lão Phù sẽ ngoại lệ tưởng thường ngươi một lần Đem 30 quyền Đổi thành 31 quyền là được Yên tâm sẽ đảm bảo không chết người Giúp người đầm cho vững chắc tam cảnh Người không cần phải cảm động đến rời nước mắt vì Lão Phù Ai bảo ngươi là tiên sinh của sàm sàm chứ Lão Nhân ở mặt ngoài nói chuyện rất ôn hòa Nhưng mà ngôn ngữ bên trong đằng đằng sát khí Hàn ý thật sâu trần bình an sao lại không biết trận mắng trời ngày hôm qua làm mắng đến thỏa thuê sung sướng đầm đìa kết quả hôm nay gặp phải báo ứng kết quả sau ba mươi quyền trần bình an trở về trong thùng đại dược ngủ một ngày sau đó ở trên giường ngủ quyền đất trời đúng một đêm sau khi trời vừa tảng sáng trần bình an đi ra khỏi phòng ngụy bách cùng với hai tiểu tử kia đều ngồi dưới hàng hiên sau khi nhìn thấy trần bình an ngụy bách ngồi ở trúc ghế ngẩng đầu lên, hai tay ôm quyền vui sướng nói. "Chúc mừng, chúc mừng." Trần Bình An ôm quyền hoàn đế cười khổ nói. "Một lời khó có thể nói hết." Nữ đồng váy hồng phấn mang ghế trúc tới cho lão gia nhà mình, Ngụy Bách nói nhỏ tiếng với Trần Bình An. "Nguyễn cùng ngày một ngày hai nữa sẽ khai lò. Lúc trước nói chuyện phiếm cùng với tiểu sa, nghe nói người muốn mua một hồ lô dưỡng kiếm, ta đây tự ra chủ trương." phần lễ hỏi vốn chỉ là một ngọn núi mà triều đình đại ly tặng tới, tương đương năm món pháp bảo ta đều không cần, chỉ lấy một hồ lô. Trần Bình An, nếu người cảm thấy bị lỗ, có thể sửa đổi, tiếp tục nhận đến năm món pháp bảo ban đầu của đại ly là được. nữ đồng váy hồng phấn cùng với tiểu đồng áo xanh nháy mắt với nhau, khuyên bảo Trần Bình An đừng bị che mắt, lấy năm bỏ một. Trần Bình An cười nói, ta đương nhiên là muốn hồ lô dưỡng kiếm kia. Ngụy Bách sang sảng cười to thuận tay vung tay áo lên ở trong khoảnh khắc một tiểu hồ lô màu đỏ thắm tinh xào đã mắc ở trong lòng bàn tay so với tiểu hồ lô màu bạc a lương sắt bên hông hơi nhỏ hơn một chút ánh sáng ôn nhuận hình thức phong cách cổ xưa làm cho người ta vừa nhìn đã thấy mê trần bình an vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng cẩn thận hai tay cầm lấy hồ lô màu son trừng mắt to để sát vào cẩn thận quan sát ngụy bách giải thích hồ lô dưỡng kiếm này Chỉ có thể xem là phẩm tướng trung đẳng, không coi là vật thần tiên chân chính, nhưng mà cũng rất khó có được. Dù sao cũng là ở đông Bảo Bình Châu, không thể so với câu lô châu kiếm tu hoành hành. Nhưng mà cho dù cầm đi câu lô châu, thì tiểu hồ lô này cũng có thể để cho kiếm tu trong ngũ cảnh thèm nhỏ dãi bà thước. ngụy Bách trì trì cách tiểu hồ lô. Đề khoản là Khương Hồ, cùng hài âm với Giang Hồ ở trong hành tàu Giang Hồ, rất là thú vị. Hơn nữa, quá nửa là di vật chân ái của một vị kiếm tu họ Khương Mới có thể khắc tên lên được Có thích hay không? Trần Bình an cười vui vẻ Vội vàng lên tiếng trả lời Thích chứ thích chứ Sao mà không thích cho được Hồ lô dưỡng kiếm mà Nữ đồng váy hồng vẫn che miệng cười Từ đồng áo xanh nước mắt xem thường Vỗ trán Tốt thôi Mẫu chốt là biết nhìn hàng Hiểu được hồ lô dưỡng kiếm giá trị liên thành Mới có thể vui mừng đến vậy Tập tính tham tiền của lão già Thực sự là không đổi được Trần Bình An đột nhiên hỏi Có thể đựng rượu được không Ngụy Bách gật đầu cười nói Tất nhiên là có thể Đựng mấy chục cân rượu không thành vấn đề Không trở ngại ôn dưỡng phi kiếm Nhưng mà nhớ lấy Ở trong hồ lô dưỡng kiếm Không thể ôn dưỡng phi kiếm Ý khí nghịch lý Cũng không chú ý cái gì càng nhiều càng tốt Nếu không sẽ trì hoãn tiến trình dưỡng kiếm Tốt nhất là đồng thời dưỡng dục Hai ba thành Nói tới đây, Ngụy Bách tự diễu nói. Nếu có thể đồng thời ôn dưỡng hai thanh phi kiếm, đã đủ dọa người rồi. Trước tiên không nói chuyện đạt được cơ duyên phi kiếm thượng thừa. Cái này cần phải nhiều tài lực vật lực đấy. Trần Bình An yên lặng ghi nhớ. Sau đó vù vù hai cái. Mùng một, vốn tên là Tiểu Phong Đô. Cùng với Tiểu Kiếm Xanh biếc mười lăm. Mà Dương Lão Nhân đổi cho Trần Bình An. Một trước một sau từ hai tòa khí phủ của trần bình an lược ra chật lóe rồi biến mất chui vào hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ thắm hai thanh phi kiếm tựa như là cực kỳ khoái hoạt ở trong đó tán loạn khắp nơi không thể ngừng đánh trên vách hồ lô thế cho nên tiểu hồ lô ở trong tay trần bình an hơi hơi lay động ngụy bác chừng to mắt chỉ cảm thấy không còn chút mặt mũi bất đắc dĩ lắc đầu nói tốt thôi xem như ta chưa nói gì hết tiểu đồng áo xanh cùng hồ theo hầm hừ nói biết lão gia nhà ta tài lực hùng hậu chưa ngụy bách cũng không so đo cùng với tiểu xà này vui cười hớn hở nói biết rồi biết rồi cuối cùng ngụy bách cười nói đúng rồi trong hồ lô có chứa rượu với chút tiểu lượng của trần bình an ngươi thì thao hồ mà uống sau khi ngụy bách rời đi trần bình an mang theo một chiếc ghế trúc ngồi ở sơn nhai một mình uống rượu từng hớp nhỏ nữ đồng bấy hồng phấn muốn đi theo kết quả bị tiểu đồng áo xanh bắt lấy cánh tay lắc đầu ý bảo không cần giúp vui trần bình an thư giãn tựa lung vào ghế hai chân duỗi thẳng hai tay ôm tiểu hồ lô tạm thời xem như bầu rượu uống mấy hớp rượu vào bụng liền cảm thấy hai má lửa nóng yết hầu nóng bỏng cả người đều trở nên nóng ấm trần bình an nhìn về phía nam xa xôi tràn ngập khát khao giống như sơn sơn thủy thủy bên kia chính là hài âm giang hồ của hồ lô dưỡng kiếm trong tay đây là cuộc sống trần bình an chưa bao giờ nghĩ tới Có thể còn sống thật tốt Cô nhì ngõ nê bình Sau khi cha mẹ đều qua đời Thời điểm 5 tuổi đến 7 tuổi Khó trải qua nhất Có những lúc đói đến thắt ruột Đó thực sự là đói đến hận Không thể đi bào bùn đất mà ăn Mỗi khi tới giờ ăn cơm Phụ cận ngõ nê bình Đều là từng nhà khói bếp lượn nở Cho dù chỉ là đi ở trong ngõ nhỏ. Đứa nhỏ đều có thể ngửi được mùi thơm, rau thơm mê người. Đứa nhỏ mặc trên người quần áo mà cha mẹ để lại. Tự mình thắt thành khố nọ để mặc. Chắp vá mọi nơi. Từng mảnh, từng mảnh tích góp mà thành. Đứa nhỏ lần đầu tiên ăn đồ ăn nhà người ta. Là sau khi của cải hao hết. Trong nhà những đồ gì có thể bán thì đều đã bán hết. Đứa nhỏ 6 tuổi ở trong một mùa đông lạnh giá lại không thể lên núi hái thuốc kiếm ít tiền hoàn toàn không có sinh kế lại không muốn đi ăn trộm đói khổ lạnh lẽo giống như là một cô hồn dã quỷ nho nhỏ đi ở trong ngõ nhỏ đi từ đầu này đến đầu kia đi mãi tới hoàng hôn mãi đến khi khói bếp dâng lên đứa nhỏ căn bản không biết sống sót như thế nào trước đó có người hảo tâm nói tiểu bình an Đi tới cửa nhà của ta ăn cơm Đứa nhỏ sẽ cười nói không cần Nhà nó vẫn còn gạo Sau đó liền chạy nhanh Nhưng mà ngày đó Đứa nhỏ thực sự là chưa ăn gì Ban ngày đi tới cửa hàng nhà Dương ra một chuyến Muốn tìm lão mượn tiền Lão nhận căn bản không muốn gặp hắn Sau đó trong một buổi hoàng hôn nọ Đứa nhỏ lùi thùi và út ức nghĩ Liệu sẽ có người nhìn thấy mình hay không Sẽ cười nói Tiểu Bình An vào trong ăn cơm đi. Nhưng mà hôm đó không có người mở cửa. Đại môn đóng chặt. Ở bên trong có tiếng hoan hô cười đùa, có tiếng chửi băng. Đứa nhỏ cuối cùng ôm bụng, đói trở về sân nhà mình. Nằm ở trên ván giường đệm chăn đơn bạc lạnh như bằng. Yên lặng nói với mình. Không đói, không đói. Ngủ rồi sẽ không đói bụng. Nhớ về cha mẹ sẽ không đói bụng. Lão nhân chân trần không biết khi nào ra khỏi Trúc Lộc Đứng ở sơn nhai Đi tới bên cạnh Trần Bình An cười hỏi Thế nào Sống sót qua một đại quan ải, Đang nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi sao Trần Bình An bị gián đoạn suy nghĩ Sau khi lấy lại tinh thần Uống một ngụm rượu Quay đầu cười nói Như vậy có phải không tốt lắm hay không Lão nhân mặc quần áo thô trắng Có vẻ khá nhẹ nhàng Khoan khoái Không tốt lắm sao Tốt, thực sự Người sống không có hy vọng, rất vô vị Chịu được khổ sở, hưởng được phúc Mới là anh hùng thực sự Thời điểm chịu khổ Đừng thấy người khác nói liền cằn nhằn với họ Ta khổ sở lắm Giống như là bọn tiểu quỷ vậy Thời điểm hưởng phúc Thì cứ việc yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Tất cả đều là dựa vào bản lĩnh của mình Mà có được những ngày lành Dựa vào cái gì chứ có thể tránh Ở trong ổ chăn vụ trộm vui vẻ Trần Bình An gật gật đầu có thể nói ra những lời này lão tiền bối sẽ không vui nhưng mà quả thực lời nói trong lòng của ta lão tiền bối có nguyện ý nghe không ta vẫn chưa từng cùng người khác nói cho dù là bằng hữu tốt nhất của ta lưu tiện dương cũng chưa từng được nghe lão nhân ngồi xuống ghế trúc ở bên cạnh thiếu niên Ồ những chuyện rách rưới thê thê thảm thảm khi còn nhỏ sao có thể nói ra để cho lão phụ một phen vui vẻ nào Trần Minh An uống rượu Không tức giận Đưa hồ lô màu son qua Lão nhân khoát tay Nói ghét uống chán giờ Trần Minh An liền mở lòng chậm lại nói Cho dù ta luyện quyền Mỗi ngày có kêu đau Còn vụng trộm khóc vài lần Cảm thấy thực sự sắp bị lão tiền bối đánh chết rồi Nhưng mà cho tới bây giờ Ta vẫn cảm thấy đời này Thời điểm khó chịu là khi còn nhỏ Có một lần Khi một mình vào núi hái thuốc ta nhớ rất rõ. Trên trời mặt trời chiếu nắng rất gắt. Ta cõng theo một cái gùi to bằng cỡ người trưởng thành như chúng ta bây giờ. Lúc ấy tự tin, nghĩ cái gùi to có thể chứa được càng nhiều dược liệu, mẫu thân sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Sau đó đi tới bị ma sát rách cả vai, phơi dưới trời nắng nóng, mồ hôi cứ chảy rát như lửa. Mẫu chốt là thời điểm đó ta vừa mới đi ra trấn nhỏ, vẫn nghĩ đến sẽ đau như vậy nửa ngày, một ngày Thực sự cũng là muốn bỏ cuộc. Lão Nhân chê diễu, cười. Nhưng cũng không phải cười Trần Bình An, Mà là nhớ tới đại tử Thôi Thị Cầm Y Ngọc Thực. Thế đại Trâm Anh, Là học viện đứng đầu Bảo Bình Châu. Sau khi nhóm bọn nhãi con gây luyện quyền, Mới đứng cọc một chút thôi, Mà ai ai, Cũng như là chịu một sức ép khủng khiếp, Trở về nhà mình bắt đầu cáo trạng cùng với cha mẹ, Hoặc là thời gian xuân hàn đông lạnh, Bọc hồ cừu giống như là cái bánh trưng vậy Sáng sớm học tại nhà Đã cảm thấy mình chịu đau khổ lớn nhất trên đời này rồi Đêm trừ tịch Còn muốn đòi một vài vị tổ tông Cho một phong bì tiền lì xì thật to Lão nhân không quen những điều này Nhưng mà vài vị huynh đệ Cùng thế hệ còn lại Thật đúng là chịu thua trò này Những đứa nhỏ cứ khóc Và có kẹo ăn thôi Trần Bình An tiếp tục nói lần thứ hai là nói hũ gạo trong nhà đã thấy đáy những gì có thể bán được thì đều đã bán sạch lại không có mặt mũi đi cầu xin người khác đi tới đi lui ngay tại trong ngõ nhỏ muốn có người khác chủ động lên tiếng kêu gọi hỏi ta một một tiếng có muốn ăn một bữa cơm hay không năm ấy mùa đông giá rét thực sự là rất lạnh thời tiết hè thu còn không sao ở trong nhà có nghèo thiếu quần áo mặc thì cũng không quan hệ hơn nữa lên núi hái thuốc có thể kiếm được chút tiền Mỗi lần hai thuốc còn có thể thuận tiện Mang về nhà rau dại, trái cây Hoặc là mượn búa sắt nhà hàng xóm láng giềng Đi ra dòng suối nhỏ gõ đá Có thể gõ xay mấy con cá nhỏ núp ở phía dưới Về nhà phơi nắng trên vách tường Hoàn toàn không cần nêm dầu, muối Phơi nắng là có thể ăn Còn ngon nữa Nhưng mà mùa đông năm đó Là thực sự không còn cách nào Không cầu xin người khác thì sẽ đói chết Phải làm sao Ngay từ đầu ra mặt mỏng Không ngừng nói với bản thân Trần bình an Ngươi từng hứa với mẫu thân Về sau sẽ sống thật tốt Như thế nào mà cha mẹ mới đi có một năm Đã không khác gì đứa trẻ ăn xin. Cho nên lúc ấy nằm ở trên giường Cảm thấy trải qua được Có thể xem như là không có cơn đói đó Thế nào đối với rằng chính lại đói Không có đói quá ngủ thiếp đi Ngược lại càng đói thì càng tỉnh Không có biện pháp Bò dậy khỏi giường đi ra sân Lại đi bộ trong ngõ nhỏ Vài lần muốn gõ cửa Lại đều rụt tay về Chết sống không mở miệng nói như vậy được Sau đó ta lại liền nói với bản thân Đi một chuyến cuối cùng trong ngõ nơi bình Từ đầu này đến đầu kia Nếu vẫn là không có người mở cửa Nói với ta Tiểu bình an Trễ thế này đã ăn cơm hay chưa Nếu như chưa ăn Tiến vào trong nhà ăn một chút đi Ta đây sẽ liền thực sự đi tới ngõ cửa cầu xin người Chỉ là trong bụng yên lặng thề Về sau ta lớn lên nhất định sẽ báo đáp thật tốt nhà đã nguyện ý cho ta ăn cơm cuối cùng ta bắt đầu đi từ đầu ngõ nơi tàu ra tổ trại kia kết quả đi mãi tới nhà cố sán cuối ngõ nhỏ vẫn là không có người mở cửa lão nhân cười ha ha không có chút lòng chắc ẩn sao cuối cùng làm thế nào gọi cửa nhà người ta người ta có nguyện ý trở lại một chút cơm cho ngươi không trần bình an nói tới đây thần sắc vốn không uể oải đau khổ bao nhiêu càng trở nên thần thái sáng láng Như là uống một ngụm rượu ngon nhất Ta cũng chỉ khụt khịt mũi Trước khi trở về Nhưng mà mới đi ra ngoài được vài bước Viện môn phía sau kẹt một tiếng mở ra Ngay từ đầu ta không dám quay đầu Nhưng có người chủ động gọi ta Ta vội lau mặt Quay đầu nhìn lại Nhìn thấy một vị hàng xóm trong tay Mang theo một hỏa thông Chính là một lò lửa nhỏ Ở bên trong vỏ đồng Bên ngoài là che trúc có thể xách đi ở trong tay tùy điện khắp nơi. Nàng ta thấy ta thì cũng rất bất ngờ. Lão nhân chợt chợt nói, "Trời không tuyệt đường người, tiểu tử ngươi cứ như vậy ăn trực một bữa cơm no sao?" Trần Bình An lau mặt thật mạnh, tất cả đều là nước mắt, nhưng mà vẻ mặt ý cười. "Không đâu. Người hàng xóm kia nghĩ nghĩ, cười hỏi ta, "Tiểu Bình An, ngươi thực sự biết vào núi hái thuốc, vậy có nhận ra những dược liệu này không?" ta đương nhiên nói nhận ra hơn nữa ta thực sự không có chém gió hai năm đó ta hầu như là cứ ba ngày sẽ vào núi hái thuốc đã nhanh chóng quen thuộc như ngõ nê bình nàng liền nở nụ cười vẫy tay với ta lớn tiếng nói vậy được rồi triều bình an ngươi lại đây ta nhờ ngươi làm một chuyện cốt kinh thần ta không chịu nổi lạnh cần mấy vị thảo dược nấu canh bổ thân thể nhưng mà cửa hàng dương gia bên kia rất ác tâm ta mua không nổi Tiểu Bình An ngươi có thể đầu mùa xuân sau Đi vào núi hái thuốc hay không Ta cho ngươi chút tiền Nhưng mà giá phải thấp hơn một chút Trần Bình An nhẹ giọng nói Ta đi tới Cùng nàng thương lượng sự tình Nàng liền thuận tay Đưa hỏa thông của mình cho ta Sau khi bàn xong chuyện Nàng thấy ta không có dịch bước Liền cười hỏi Như thế nào Chưa ăn cơm Còn muốn lừa ăn lừa uống sao Không được Trừ phi tính vào trong tiền dược liệu Bằng không ta sẽ không cho ngươi vào cửa nhà này trần Minh An cười nhìn Phương xa Sau khi cha mẹ ta đi rồi Có ánh mắt gì ta chưa từng nhìn thấy Rất nhiều bạn cùng lứa tuổi Mắng ta là mầm tai họa khắc chết cha mẹ Cho dù ta ở xa xa nhìn bọn họ thả diều Xuống sông bò cá Đều sẽ bị một vài người lấy đá ném ta Còn có một vài người lớn Thích mắng ta là tạp trùng Nói ta là loại mầm mống hẹn hạ, cho dù có làm trâu làm ngựa trong người phú quý, còn hơn so với mảnh sứ vỡ từ đồ xứ cũ. Nhưng mà ngày đó, nữ nhân kia trò chuyện với ta như vậy cả ngày, nói phải trả tiền mới được ăn cơm. Lão tiền bối người nhất định không biết, lúc đó ta vui biết bao. Lúc vào trong nhà ăn cơm, nước mắt lập tức lại không chịu thua kém rơi đầy mặt. Nàng liền nói giỡn, tiểu bình an, tay nghề của ta rất tốt hay là quá kém vậy? Còn có thể khiến cho người ta ăn đến mức chảy nước mắt Lúc ấy ta cũng chỉ dám cúi đầu lùa cơm Nói rất ngon Lão nhân ừ một tiếng nhắc nhở nói Vậy ngươi có nghĩ tới hay không Hàng xóm kia thực ra là muốn giúp ngươi Nhưng thay đổi một biện pháp tốt hơn nữa Trần Bình An gật đầu nói Ngay từ đầu không nghĩ tới Sau đó số lần ăn cơm tính tiền nhiều hơn liền đã nhanh chóng hiểu được Hàng xóm kia Sau lại chính là mẫu thân cố sán Cho nên mỗi lần mẫu thân cố sán cãi nhau cùng người khác Trần Bình An đều đứng ở bên cạnh nhìn Vài lần cãi nhau quá dữ dội, Nàng sẽ bị một đám phụ nhân bao vây xông lên cào mặt giật tóc Thời điểm đó Trần Bình An sẽ chạy tới Che chở cho nàng Cũng không trả đòn Tùy ý đám phụ nhân trút giận lên đầu của mình Cho nên Trần Bình An chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt ngốc nghếch cả Nếu mẫu thân cố sán là người tốt như vậy Mặc kệ nàng ngõ nê bình, ngõ hạnh hoa danh tiếng có kém bao nhiêu. Đối với Trần Bình An hắn, thì chính là ân nhân cứu mạng. Nếu không muốn báo đáp cho tốt, Trần Bình An cũng cảm thấy mình không phải là người. Đưa cho cố sán một con cá chạch thì sao? Đại biết nói là một đại cơ duyên. Lại làm sao chứ? Trần Bình An căn bản, không có đau lòng. Thời điểm thế giới này cho mình thiện ý, nhất định phải rất quý trọng. Phải tích phúc, bất luận lớn nhỏ. Cho nên câu nói của Diêu Lão Nhân Nửa sư phụ ở lò nung từng nói kia Lúc ấy Trần Bình An cảm thấy đó là đạo lý tốt nhất Trên đời này Là của ngươi thì phải giữ chặt lấy Không phải của ngươi Thì không cần nghĩ Trên đời này không ai thiếu gì của ngươi Nhưng mà ngươi thiếu một người khác Thì cũng đừng xem đó là không có gì Sau lại Trần Bình An đối đãi như thế Với Lưu Tiệt Dược Lên núi hái thuốc Trung Quy không phải là kế lâu dài là lưu tiện dương dạy trần bình an săn bắt làm món ăn thôn quê như thế nào chế tạo thổ cung ra sao câu cá như thế nào đến lò nung long diêu rồi vẫn là lưu tiện dương tuổi hơi lớn hơn luôn che chở trần bình an trần bình an từ nhỏ sống trong khổ sở đến tuổi thiếu niên sống đến khi có thể tự nuôi sống mình tuy nói thực nguyện ý giảng đạo lý nhưng mà nếu liền liên vị đến cố sán hoặc lưu tiện dương tính như là bàn sơn viên lần đó Trần Bình An nói đạo lý cái rắm Chỉ cần đủ bản lĩnh Vậy giết chết là xong Trần Bình An từng nói với một vị cô nương ngoại hương Nếu về sau mình tìm được một cô nương tốt Giống như là mẫu thân Cho dù nàng bị đạo tổ nào khi dễ Hắn cũng sẽ quận tay áo lên đánh nhau Đánh thắng hay không là một chuyện Có nguyện ý vì tức vụ đánh trận này hay không Lại là một chuyện khác Cưới được tức vụ tốt như vậy Không biết nồng nêu Trần Bình An cảm thấy xấu hổ Đương nhiên Cô nương tốt như vậy Trần Minh an cảm thấy đã tìm được Nhưng mà còn chưa có nói ra Cho nên phải đi chuyến giang hồ kế tiếp Hắn nhất định phải đeo trên lưng Hai thanh kiếm vũ trụ Gọi là hàng yêu trừ ma Đi đến trước mặt nàng Cô lấy dũng khí lớn tiếng nói với nàng Ninh cô nương Ninh diêu Mặc kệ cô thích ta hay không Ta cũng thích cô Thực sự rất thích cô Về phần về ăn tát Hay là ngay cả làm bằng hữu cũng không được. Cứ mặt dày mày dặn nói với nàng người tính sau. Lão nhận đoạt cái hồ lô dưỡng kiếm từ trong tay của Trần Bình An. ngẩng đầu lên, rót một mồm to. Nhưng mà không lập tức nhắm trả lại cho Trần Bình An. Tức giận nói. Rượu này thực sự không ra làm sao. Người tiếp tục nói. Lông gà vò tỏi chuyện tào lao cũng chỉ xứng làm đồ ăn nhắm rượu cho hũ rượu nhạt này. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hai tay giấu trong tay áo. Sau khi trải qua mùa đông năm đó Ta giống như là khai khiếu vậy Da mặt cũng dày hơn Thực sự đói không chịu được Sẽ đi xin người ta ăn chừng Sau đó lần lượt đều ghi nhớ ở trong lòng Nghĩ sau khi băng tan Có thể vào núi kiếm tiền trả cho bọn họ Cũng sẽ có lão nhân hào tâm chủ động đưa quần áo cũ cho ta Ta sẽ không cảm thấy hẹn thùng Nói trong nhà không thiếu này đó Đều thành thành thực thực mà nhận lấy luôn Trong mấy năm đó Ta liều mạng vào rừng hái thuốc Nhưng mà tiền kiếm được vẫn là rất ít Thực sự là khí lực quá nhỏ Cửa hàng dương ra nhiều dược liệu Lại khó tìm Cái này cũng thực bình thường Dược liệu dễ tìm Nơi nào có thể để cho ta kiếm tiền chứ Đúng không Cho nên ta liền hỗ trợ các hàng xóm trong láng giường Buổi sáng giúp bọn họ đi thiết tỏa tỉnh gánh nước Khi có việc nhà nông Phải ra đồng ruộng hỗ trợ Đến khuya còn ngồi ở bên kia Giúp bọn họ rảnh nước Giúp cho bọn hắn rảnh nước Miễn cho người khác cắt đất mừng nước ta không dám cứng rắn làm Cần núp ở xa xa Đợi cho nhóm thanh tráng rời khỏi Mới dám vụng trộm đào lên mang nguồn nước dẫn vào ruộng nước nhà hàng xóm mới được Đợi cho gần hết đêm Nhìn thấy ruộng đầy nước Mới lắp mương mắng kè đi trở lại như cũ Vì thế ta còn bị người ta đuổi rất nhiều lần Cũng may ta tuổi còn nhỏ Nhưng mà chạy trốn lại nhanh Số lần thực sự chịu thiệt không có nhiều Lão nhân chân trần khoan thai uống rượu Ngoài miệng nói rượu không ngon thực ra một hớp tiếp đối một hớp thực sự uống không ít trong lỗ tài nghe những việc nhỏ phố phường linh tinh vớ vẩn lão nhân thực ra cũng không cảm thấy phiền lòng trần bình an không bị ngăn cản nói hết những lời trong lòng cảm thấy thống quái hơn liền đưa tay lấy bầu rượu lão nhân nhấc khuỷu tay gặp bàn tay của thiếu niên không khách khí nói đợi lát nữa hai ngón tay của lão nhân cầm hồ lũ rượu chậm dại nói trần bình an Người nói nhiều những chuyện nhỏ tró má sụp hố như vậy có muốn nghe Lão Phu giảng một ít đạo lý lớn vô dụng hay không Những lời này Đó là năm xưa Lão Phu Đình Phong Đã đứng trên đỉnh thế gian vũ phù Người nói nhãn giới của Lão Phu thế nào đủ cao chứ hả Cũng hiểu được không đắng một đồng Muốn nghe một chút xem hay không Trần Bình An cười nói Nói đi Ta thích nghe người ta giảng đạo lý Lão nhân đứng để nói Lão Phu từng ở đỉnh núi Một tòa trung thổ thần châu Ngẫu ngộ một vị lão thư sinh khí thái nhỏ nhã Lúc ấy không biết thân phận Sau đại khái đoán ra một chút Chỉ là không lĩnh hội Dụng tầm lương khổ của lão nhân ra hắn Mới có chuyện sau này rơi xuống Làm lão hắn điên khùng Lúc ấy cùng lão thư sinh nói chuyện phiếm Đừng nhìn lão Phu là thuần túy vũ phụ Luôn miệng nói quyền lý Thực ra là xuất thân người đọc sách nghiêm túc đứng đắn Từng đọc rất nhiều sách cùng lão thư sinh nói chuyện phiếm đến cuối cùng liền thỉnh giáo hắn một ít sự việc không nghĩ ra sau đó lão thư sinh liền đại khái nói một ít đạo lý của hắn lão nhân chân trần mang theo bầu rượu bắt đầu tản bộ đi thành hình tròn lão thư sinh kia nói chúng ta sống ở trong một thế đạo rất phức tạp rất nhiều người ngôn hành cho dù là người đọc sách học vấn cực cao vẫn rất tự mẫu mâu thuẫn chúng ta thấy nhiều chuyện không có đạo lý khó tránh khỏi sẽ hỏi có phải đạo lý trên sách là sai hay không hoặc nói là đạo lý này còn không nói hết cũng không có hoàn chỉnh như vậy sẽ xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ chúng ta nên nhìn nhận thế giới rất nhiều người ngoài miệng giảng đạo lý làm việc lại không đạo lý biện pháp là có một loại là sống thật thuần túy nắm tay ta thực cứng kiếm thuật rất mạnh đạo pháp rất mạnh Sẽ dùng những thứ này để đánh vỡ một bài thứ Vấn đề phức tạp sẽ giải quyết đơn giản Chỉ cần ta vui vẻ là tốt rồi Thiên địa có quy củ ước thúc ta Ta liền một quyền đánh vỡ Thế gian có đại đạo áp ta, Ta có thể một kiếm phá vạn pháp Cho dù tạm thời làm được nhẹ nhàng vui sướng Nhưng sẽ luôn suy nghĩ như thế Kiên định không thay đổi Cứ đi theo mãi phương hướng này Người như thế có thể có Nhưng mà không thể ai ai cũng như thế Nói tới đây lão nhân dừng bước chân nhìn phía trần bình an tự diệu nói lão phu chính là loại người này lão thư sinh tiếp tục nói một loại nữa là sống thực thông minh cứ sống sao cho bớt lo bớt dùng sức là được hai chữ quy củ chính là dùng để chui lỗ hồng người đọc sách nếu lại như thế đó là kẻ khuyển nho hoặc là giữa hợp tình hợp lý lấy hay bò lựa chọn tình hợp với mình không hợp lý thế gian thế cho nên rộn ràng nhốn nháo ai ai cũng hướng tới lợi ích nếu là có thể mang chữ lợi này đổi thành chữ lễ thế đạo sẽ tốt đẹp biết bao loại cuối cùng là sống thật không có vui vẻ gì nhưng vấn đề phức tạp càng suy nghĩ càng phức tạp hơn bài toán đạo lý Cẩn thận trải vuốt từng sợi chậm rãi cân nhắc cuối cùng muốn hiểu rõ câu hỏi vì sao có thể làm việc dào một vòng lớn thế mà phát hiện chỉ là về lại chỗ cũ Nhưng mà thực sự không có tác dụng sóc, vẫn là phải có. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng mình hiểu rõ, xét thực thoải mái, tựa như tựa như uống một ngụm rượu được ủ lâu năm, ấm rào rạt, ngon ngọt. Người đọc sách chúng ta tôn sùng nhóm nho gia thánh nhân, thật ra không có thế nhân nào nghĩ tới chí thiệt chí mỹ như vậy. Là rất người thường, nhưng mà học vấn nho ra chân chính cũng tuyệt đối không phải bất kham như vậy. Cho dù không tán đồng bốn chữ nhân tính bản thiện Không quan hệ Nhưng mà đến cuối cùng là có thể khuyên người ta hướng thiện Lão nhân chân trần tản bộ Từng vòng Từng vòng Cuối cùng dừng bước chân lại Lão phu không dám xác định Lão thư sinh kia Có phải là người đó hay không Nhưng mà hôm nay hồi tưởng lại Nếu quả thực là người kia Như vậy lão thư sinh nguyện ý tâm bình khí hòa Nói với ta những lời này Không dễ dàng Dù sao lão phu lúc ấy đã chạy tới trung thổ thần châu Đập phá nhà người ta Lão nhân nâng lên cánh tay Hùng hằng đổ một mồm rượu to Tùy tay vứt hồ lô dưỡng kiếm kia cho thiếu niên Cao giọng cười to với phương xa Năm đó đi xa bốn phương Một bụng những lời hùng hồn Không phun ra thì không thoải mái Lão nhân đứng ở sơn nhai Một cước bước ra Nhìn phía bầu trời Khi ta hành tàu trong thiên địa mặt trời kêu dương chói chẳng minh nguyệt nô lên cao phải hỏi ta một câu trong thiên địa có đủ sáng sủa hay không lão nhân vừa quay đầu cười hỏi trần bình an người cảm thấy có đủ hay không trần bình an đang định cúi đầu uống một ngụm rượu sau khi nghe được câu hỏi chỉ ngẩng đầu mơ màng nói không đủ lắm lão nhân cười ha ha đưa tay chỉ hướng phương xa khi ta hành tẩu trên giang hồ Đại giang thao thao Nước sông quần quẩn Phải hỏi ta một câu Nước giang hà Có đủ giải khát hay không Trần Bình An tranh thủ Thời gian vội vàng uống một hớp rượu Sau khi nghe được hào ngôn của lão nhân Từ ngữ cũng theo đó có chút hào khí Một tay nắm hồ lô rượu Một tay đặt ở trên đầu gối Cùng giúp vui hăng say Lớn tiếng nói Không đủ Lão nhân lại nói Khi ta hành tàu quần sơn Cùng lâu ngọc điện Biển mây tiên nhân Còn phải hỏi ta một câu đỉnh núi cương phòng có đủ mát mẻ hay không Trần bình An mặt đã đỏ lên Lại uống một hớp rượu to Nhờ tác dụng thấm dần của rượu vẻ mặt sáng giỏi Phá lệ cản rỡ cười to nói Không đủ không đủ Xa xa không đủ Rượu không đủ Nước sông gió núi không đủ Cũng không đủ Bên Trúc Lâu Hai tiểu tử kia hai mặt nhìn nhau nữ đồng váy hồng phấn có chút lo lắng cho lão gia nhà mình có khi nào sẽ như vậy mà biến thành một tiểu tiểu quỷ không tiểu đồng áo xanh lại đầy bụng nói thầm lão gia điên rồi sao chẳng lẽ là luyện quyền luyện đến choáng váng sao <cười> có phải ta đây không cần cần cù tu hành như vậy hay không không bằng nhàn hạ vài ngay cuối cùng trần mị an cả người lễn ghế cùng nhau say đổ từ nay về sau nhân gian giang hồ có thêm một tiểu quỷ thiếu niên làm. đạo nhân trẻ tuổi lúc trước ra đi để cho các cô gái phụ nhân chấn nhỏ mơ mộng lại bắt đầu trở về bài sập ở chỗ cũ chỉ là hôm nay chấn nhỏ náo nhiệt vi phạm, thế mà cách vách còn có người trong đồng đạo dành việc làm ăn mặc một thân đạo bào mới tinh ở tầm tuổi cổ lai hy lại sắc mặt hồng nhuận mười phần đạo cốt tiền phòng lão đạo nhân ngồi ở sau một cái bàn lớn một cỗ khí thần tiên liền đập vào mặt mà tới Ở trên bàn đặt một ống thẻ tre lớn Được sơn phết bóng láng Bên trong chứa thẻ che xinh xắn Đầy đủ trình thể Bên cạnh cái bàn cắm một lá cờ vải Hào hoa, xa xỉ, khí phái Bên trên viết một bộ câu đối Biết âm dương Hiểu bát quái Thức thiên văn, minh địa lý Chỉ một thẻ che Có thể tiêu tan rủi ro Có thể tích góp công đức Mấy văn tiền mà thôi Sạp tướng số này làm ăn rất vất Dân chúng chấn nhỏ Xin xăm đoán mệnh, nối liền không dứt Đều nói linh nghiệm, Một truyền mười Mười truyền trăm Cộng thêm quan cảnh thầy bói mới đến mở sạp Hôm nay Quận Long Tuyền Tận mắt nhìn thấy Chính tài nghe thấy Xác định trên đời thực sự có thần tiên Liền càng thêm thành tâm Nói là mấy văn tiền một thẻ Nhưng dù nhà nào có nghèo tới mấy Thì cũng nguyện ý lấy ra một nắm tiền to Hưởng chút không khí vui mừng của lão thần tiên Sao bên này đạo nhân trẻ tuổi Làm ăn ế ẩm Trước cửa có thể răng lưới bắt chim Quả nhiên là danh xứng với thực Trước cửa có thể răng lưới bắt chim Nhưng khi bày sạp lên Còn có một vài con hoàng thức từ xa bay vút tới Sau đó xoay quanh rời đi Đạo nhân trẻ tuổi có chút thương tâm Tội nghiệp nhìn một vài cô gái tuổi thanh xuân Từng đều là gương mặt thân thiện Tán gẫu quen thuộc Chỉ là các thiếu nữ nghe thấy mà đến Đa phần là tốt năm tốt 3 Tụ cùng một chỗ Khe khẽ nói nhỏ cố ý trơ mắt nhìn tình cảnh túng quẫn của đạo nhân anh tuấn ngược lại càng thêm vui vẻ điều này làm cho đạo nhân trẻ tuổi còn có chút thương tâm cuối cùng thực sự nhàm chán mắt thấy sạp cách vách tạm thời không có người xin xem tướng số liền dứt khoát mặt giày mày dạn ngồi ở trên ghế lão đạo nhân tuy vẻ mặt chính khí nhìn không chấp mắt thực ra ở trong đầu tương đối chột dạ sợ người trẻ giao quyền thật nếu vì chuyện làm ăn mà động thủ cánh tay đôi chân của lão Chắc không chịu nổi hai ba quyền của vị tiểu tử trẻ tuổi này. Lão đạo nhân xem tướng là học được một chút bản lãnh già lông, khua môi múa mép, tỏ ra am hiểu, thực sự động thủ đánh nhau. Bảo đảm quỳ xuống đất cầu xin thả thứ. Sau khi đạo nhân trẻ tuổi, đầu đội Liên Hoa Quan ngồi xuống, cười tuồng tìm, không nói lời nào. khóe mắt dư quang lão đạo nhân liếc một cái, như là đang nhìn về hướng Liên Hoa Quan chưa từng nhìn thấy kìa. Bà Bình Châu bọn họ cùng lục địa đông nam bên kia Trừ số ít ỏi mấy tòa đại hình đạo quan Sơn thượng dưới núi các lộ đạo sĩ Hầu như tất cả đều là ngư vĩ quan Cái này loạn không thể nói Đề cập đến đại sự tình nhất giáo đạo thống Ai dám mang lung tung Không cần đạo quan ra mặt Sẽ bị quan phủ bắt lại cho ăn cơm nhà lao Lão đạo nhân trong lòng đại định Tám chín phần mười Là gà con ngay cả quy củ nhập môn cũng không hiểu mới học lỏm được một ít kiến thức thô thiển, đã đội đạo quan chẳng ra cái gì thế này, nói không chừng còn đắc chí, cảm thấy mình là thân hạt giữa bầy gà, không sống kẻ khác. Lão đạo nhân tính toán khoảng cách lộ trình từ sạp đến huyện nhà, cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi, khí thế mạnh mẽ, biến hóa nhanh chóng, mắt lộ tinh quang, nháy mắt liền khôi phục diễn xuất cao nhân thế ngoại, nhìn thẳng trăm trăm đạo nhân trẻ tuổi tướng mạo đẻ bé thực có thể hù dọa người khác. Đạo nhân trẻ tuổi quả nhiên toát ra thần sắc. Lo sợ bất an Lão tiên trường chả đã chỉ nhìn tướng mạo Đã phát hiện tiểu đạo lần này đi xa không trôi chảy sao Mẹ ơi Đụng trúng kẻ hồ đồ rồi Tốt quá rồi Thực sự là kẻ non tay Ngược lại không hay chút nào Bằng vào miệng lưỡi bà tốt của mình Đảm bảo chỉ ba câu Sẽ có thể hạ cuộc vãn bối mới vào nghề này Lão đạo nhân mừng thầm trong lòng Nghĩ rằng việc làm ăn của sạp cách vách Tên tiểu tử ngươi Có thể trôi chảy nữa sao Lão đạo nhân ra vẻ cao thâm. Ta nể tình là vãn bối hậu sinh, rút một quẻ đi, không thu tiền, miễn phí giúp người đoán một quẻ. Đạo nhân trẻ tuổi ha ha cười nói. Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền lão tiên trưởng, chỉ là lại đây tâm sự mà thôi. Một hồi bình thủy tương phùng cũng là duyên thôi. Đạo nhân trẻ tuổi ngoài miệng nói xong lời khách sáo, lại sớm xoay người, nghiêng về trước, muốn đưa tay bắt lấy một quẻ thẻ trẻ lão đạo nhân nhíu mày đưa tay đặt tên thẻ tre đạo nhân trẻ tuổi hờn rỗi thu hồi tay nhẹ nhàng huy động cười nói xấu hổ tiểu <cười> đạo thấy thẻ tre của lão tiên trường dính chút cho bụi chỉ định phổi giúp mà thôi lão đạo sĩ ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười rõ ràng là không muốn đóng cửa mà từ chối tiếp khách bởi vì cách đó không xa có phụ nhân mang theo trẻ nhỏ đang đi tới sạp việc làm ăn đưa tới cửa Lão đạo nhân nơi nào còn công phu Cùng một kẻ đồng hành sứt dạo tiêu xài quang ấm Đạo nhân trẻ tuổi Đành phải ngoan ngoãn đứng lên Quay mình về sạp Hai tay ôm lấy cái ót Thân thể ngựa ra sau Nhìn bầu trời xanh thăm thẳm Ở chỗ xa hơn Một hắn tử trung niên Mang theo thiếu niên trường mi Chậm rãi mà tới Trước khi đến Thiếu niên chỉ nghe lão tổ tông nói Hắn là lão già nhất mạch Dù là tạ tộc trường mi Tâm trí hơn xa thưởng nhân. Vẫn là trong lòng bồn chồn không ngừng. thẩm nghĩ nhất định là một vị lão thần tiên cưỡi mây đạp gió. Tóc trắng xóa. Nói không chừng bên người còn có linh vật đi theo. Không phải tiên hạc thì cũng là giao long. Tóm lại tất nhiên là đại nhân vật tiên khí tận trời. Nhưng sau khi trường mi. Nhìn thấy là gương mặt vừa quen vừa lạ kia Lại nhất thời ngơ ngác Đạo nhân trẻ tuổi không có xa lạ với dân chúng chấn nổi bên này. Sẽ xem bó cho tiều phu diêu công. Sẽ xem chỉ tay cho cô nương phụ nhân Sẽ giúp người ta viết thư nhà Cái gì cũng làm Một ít việc hiếu hỉ Có thể ăn trực uống trực Đạo nhân trẻ tuổi cũng nghiêm túc Đơn giản chính là hỗ trợ nhắc nhở vài câu may mắn Sau đó bắt đầu chén lớn ăn thịt uống rượu So với hắn tử thanh trắng trên núi dưới nước Không chút nào kém còi Quả thực có thiền chức khiến cho người ta sót tiền đồ ăn Mẫu thần của trường mi Vị tạ trạch đương gia phụ nhân có trí thức hiểu lễ nghĩa kia, từng mang theo một thiếu niên đến đoán mệnh, rút một quẻ thượng, nói một hơi những lời tốt đẹp tầng bốc, khiến cho mẫu thân hắn vui mừng, quay đầu đi lau nước mắt. Kết quả đạo nhân trẻ tuổi được một thức lại muốn tiến một thức nói muốn xem chỉ tay cho mẫu thân hắn, vẻ mặt ý cười giáo giác. Trần Mi tức giận đến ngay cả lập tức lôi kéo mẫu thân về nhà, nghĩ rằng nào có kẻ háo sắc vô liêm sỉ như vậy. Sau khi kéo mẫu thân rời đi thiếu niên lúc ấy còn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đạo nhân trẻ tuổi tạ thực vừa định cung kính hành đấy đạo nhân trẻ tuổi khẽ lắc đầu đưa tay hư ấn hai cái ý bảo tạ thực ngồi xuống là được tạ thực thành thành thực thực ngồi ở trên chiếc ghế dài thiếu niên trường mi nuốt nuốt nước miếng đứng bên cạnh tạ thực cúi đầu trong đầu rối bời lão đạo nhân nước mắt thoáng nhìn phát hiện có người đi hướng sạp cách vách thiếu chút nữa mắt trợn trắng thế nào còn có người mắt mù tìm cái kẻ hậu sinh còn chưa mọc lông mau để xem mệnh chứ không phải là dày xéo đồng tiền là cái gì tạ thực không biết mở miệng như thế nào danh hiệu thiên quân đã là đạo chủ nhất châu rãi như trời đúng là khó mà ngồi yên đạo nhân trẻ tuổi không để ý tới tạ thực hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía trường mi đang cúi đầu treo gạo nói năm đó bần đạo không lừa ngươi có phải không quẻ thượng đó của ngươi hàng thực giá thực Không lừa dối trẻ thơ Thiếu niên không biết vì sao Muốn quỳ xuống dập đầu Chỉ đã không biết như thế nào mà đều không thể quỳ được Đạo nhân trẻ tuổi tự xưng đời họ lục Tên Trầm Khi ấy ở bên cạnh Trần Bình An Cười nói Không cần khẩn trương như vậy Năm đó người cũng không làm sai điều gì Vô duyên vô cớ lương tâm tội lỗi Sao Đơn giản là bối vận cao hơn một ít So với người nhà lão tổ tông ngươi liền cảm thấy mình sai lầm rồi sao Vậy đời này ngươi có thể sầu lâu Càng đi lên núi Càng là thấy ai cũng thấy mình sai Sao phải khổ như vậy Không công lãng phí một quẻ thượng của bần đảo Thiếu niên trước này luôn tỏ ra rất lanh lợi Có hiểu biết trước mặt mình Thế nhưng Mà đến thời khắc mấu chốt lại rụt rè Điều này làm cho tạ thực có chút bực đức Chỉ là vợ định lên tiếng gian dậy Đã bị đạo nhân trẻ tuổi chừng mắt Tạ thực sợ tới mức như ve mùa hè câm miệng không nói tạ thực trong lòng cười khổ thì ra bản thân so với trường mi cũng không tốt hơn được bao nhiêu lục trầm cười khẽ nói thực sự không định giữ ở bên cạnh để đẽo tạc sao tạ thực ngồi nghiêm chỉnh hít sâu một hơi vận dụng thần thông điều chỉnh bản tâm không hề sợ hãi như lúc trước hồi đáp được đại thụ che chở cũng là phúc khí cũng là chuyện xấu rất khó mọc ra cây cao thứ hai lục trầm gật đầu nói chính xác Sau đó lục trầm dây dây cái cầm, chật chật cười nói. Mai mốt bần đạo có thể nói lại những lời này với sư phụ. Để cho lão nhân ra, đừng cứ mãi lại nhải làm đồ đệ không ra gì. Làm sư phụ ít nhất, có một nửa sai thôi. Tạ thực thật vất vả, ổn định được nỗi lòng. Lập tức bấn loạn, về mặt đau khổ không nói được một lời. Còn muốn làm thiên quân, sợ là ngay cả cái danh hiệu chân nhân cũng không đảm bảo rồi.